chuyện gì xảy ra đây là yêu thuật gì huyền tổ cứu ta vô số tiếng gào thét đột nhiên vang lên nội tâm của bọn hắn bắt đầu khủng hoảng tử vong khi tức dần dần tại trong lòng của bọn hắn tràn ngập có thể một bên huyền tổ không dám động nhãn thần ngưng trọng nhìn về phía hư không hán bị để mắt tới đây là tới từ cảm giác nguy hiểm chỉ cần mình dám động một cái hẳn phải chết không nghi ngờ đem đầu lâu của bọn hắn cắt lấy thi thể bạo chiếu 77 4 b n chín ngày huyết kỳ lân cút ra đây làm việc đem thần hồn của bọn hắn thu thập một cái cũng không cho phép thả đi ta muốn để bọn hắn vĩnh thế không được siêu sinh làm chó cũng làm không được cũng đừng muốn kiếp sau lãng phí sáu đạo tài nguyên giống một c ố đế uy bộc phát quét sạch toàn bộ thái huyền môn ma tộc đ á g người đột nhiên giật mình huyết s á c quan g mang từ trên trời giang xuống nó toàn thân đỏ tươi giống bị tiên huyết đổ vào m à thành giống như kỳ lân tinh hồng thú đồng có chút h u hoán nhìn về phía diệp phong chính mình cái này chủ nhân tựa hồ có chút không coi mình là đế bình a tại diệp ra dù là tự mình không có nhận chủ đám người kia cũng là ăn ngon uống sướng cho mình cung cấp tuyệt sẽ không để cho mình thường thường ra ngoài đả sinh đ ả tử nếu quả thật có cái gì đại chiến còn chưa tính cứ như vậy mấy cái sâu kiến thế mà cũng muốn tự mình tự thân xuất mã đến mấy cái đỉnh phong thánh nhân hoặc là bán đế cũng được ca cả m ư ờ i mấy phế vật là cái gì ý tứ xem thường nó bao giống c h ấ n nhiếp tâm hồn tiếng t h u gạo trực tiếp đem cái này hơn mười người thần hồn rút ra ra nhục thân giam cầm tại hư không bên trong d i ệ p phong cùng nó có khế ước tại tự nhiên có thể cảm nhận được huyết kỳ lần h u oán khỏe miệng co giật không thôi bất đắc di nói yên tâm đợi chút nữa có người xuất thủ địa phương nơi này hẳn là có cái ma tộc bán đế đợi chút nữa đem hắn chém chết người liền có thể tiếp tục ngủ huyền tổ dù là ma tộc đại đế chưa khôi phục cũng có vô hạn tiếp cận với đại đế thực lực d i ệ p phong cái này hơi hợt ngước khí là chuyện gì xảy ra đây bán đế kia là bán đế a đạo tâm của hắn giờ phút này thế mà bắt đầu run dậy bắt đầu một loại gọi là sợ hãi cảm xúc hắn cho là mình thành thánh về sau liền sẽ không tại trải qua thế nhưng là giờ khác này ngàn năm về sau thế mà ảnh hưởng tới đạo tâm của hắn hôn trướng hôn trướng bản tọa làm sao lại đối một con kiến hôi sợ hãi đúng ta là đang e sợ cái kêu bán đế kỳ lân ta làm sao có thể sợ diệp phong không tuyệt đối không có khả năng hán đã điên dại một cái thánh nhân vương lão nô một cái bán đế huyết kỳ lân lại thêm thông linh bí cảnh gấp trăm lần u y áp vọt thẳng sụp đổ tâm cảnh của hán đạo thế m à n át diệp phong khẽ lắc đầu chính trước đây không có lực lượng đối mặt huyền tổ không nghĩ tới lại là một cái đạo tâm giao động phế vật thua thiệt hắn hoàn thành thánh điều động thông linh bí cảnh lực lượng chuẩn bị đem cuộc nháo kịch này kết thúc chân chính nặng đùa d ỡ n là ma tộc dối nhưng vào lúc này mấy đám hắc vụ tràn ngập tại chu vi bản đế nguyện vị khí vận c h i tử cống hiến sức lực vừa dứt lời ẩm huyền tổ nhục thân trực tiếp bị bóc nát vô số mảnh vụn huyết n h ụ trên không trung bay múa có lẽ liền chính hắn cũng không nghĩ tới chó bị tự mình chủ nhân giết một cái thanh niên áo bào đen mặt lộ vẻ mỉm cười theo trong hư không đi ra mười điểm kiếm tốn chương sáu mươi năm sáu mươi năm ma tộc đại đế như thường bị đùa n ị c h diệm phong ánh mắt nhìn lại kia là một đôi thâm thúy con n g ư ơ i giống như mênh mông tinh hà song phương nhìn nhau trên trận bầu không khí dần dần ngưng kết bốn bể không khí xuống tới điểm đóng băng kia ba vị nội môn đệ tử trên thân mồ hôi lạnh lâm ly đó là một loại đến từ phương diện tinh thần vĩ áp mà cái này vẹn vẹn chỉ là g dư ba liền để bọn hắn tiếp nhận không được ở trọn vẹn kéo dài một khắp đồng hồ thời gian hai người đồng thời cười diệm phong lắc đầu nói như là hắn biết rõ tự mình con chó này bị chủ nhân giết không biết có gì cảm tưởng chó không cần tự mình có tư tưởng thanh niên áo bảo đen đáp lại nói hai người lại lần nữa rơi vào t r ư ờ mặc nhưng là trong mắt của bọn hắn cũng lộ ra s á c ý đối phương tựa hồ có thể uy hiếp được tự mình a một lát sau thanh niên áo bảo đen từ chối cho ý kiến cười cười giết ngươi đại giới quá lớn bản đế hiện tại trạng thái tiếp nhận không được ở d i ệ p phong n ế t miệng lộ ra răng trắng như tuyết thế nhưng là ta lại rất muốn đem ngươi lưu lại làm sao bây giờ giống huyết kỳ lân mắt đỏ bên trong chiến ý b ư c lên thét dài lên tiếng nó theo thanh niên áo b à o đen thể nội cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ đối với nó có sự giúp đỡ to lớn chỉ cần diệp phong ra lệnh một tiếng huyết kỷ lân sẽ không chút do dự nhào tới ông ngong ngong lao nô linh chống không hư ảnh ngưng kết mà thành đem ánh mắt đặt ở mặt khác mấy vị kia ma tộc thánh nhân trên thân giết bọn hắn cũng không tốn bao nhiêu thời gian thanh niên áo b à o đen duy trì mỉm cười nhìn chính là một cái tương đối âm trầm u buồn thanh niên bản đế tạm thời không muốn cùng ngươi đối địch bất quá ngược lại là đánh giá thấp thái huyền môn cái này năm đó thay thế một vị nào đó chấn áp ta tiểu nhân vật thế mà có thể được đến khí vận c h i tử gia nhập thái huyền môn hiện tại ma khí là đủ nhường bản đế khôi phục trạng thái đình phong mặc dù chỉ có ngắn ngủi bà hơi thời gian nhưng ngươi có thể lựa chọn thử một chút hai người trong lòng đều không chắc thanh niên áo b à o đen cũng không có vạn toàn nắm chắc đem d i ệ p phong giết nếu là thất bại sẽ nguyên khí đại thường chỉ có thể mặc cho người nắm mạo hiểm không phải là phong cách của hắn là một viễn cổ tồn tại đến nay cấm kỵ tồn tại hắn có thể thấy rõ diệm phong phía sau là cái gì tiêu kinh k h n g khí vận vừa rồi trực tiếp dọa hắn nhảy một cái dạng này nhân vật khó chơi nhất đơn giản chính là phiên bản thiên đạo không thậm chí càng kinh khủng nếu là trạng thái đ ỉ n h phong cũng không sợ nhưng bây giờ mới vừa xông ra phong ấn bất quá ba ngày thời gian thực lực quá yếu thanh niên áo b à o đen trông thấy diệp phong cũng lâm vào trầm tư tiếp tục nói nhường đường đi người ta cuối cùng cũng có một trận chiến nhưng không phải hiện tại như biết rõ ngươi là thái huyền môn chủ nhân bản đế cũng sẽ không đại khai sát giới sẽ lưu ba điểm mặt mũi hắn nói ngược lại là thật hiện tại thanh niên áo bảo đen chỉ muốn lách qua diệp phong tia khí vận quá áp chế hắn d i ệ p phong trong mắt lộ ra ý cười đối phương lo lắng tựa hồ so với mình còn muốn không đủ hắn bên này có huyết kỳ lân còn có người lao nâu kia cùng hắn tương đương với thánh nhân vương lại thêm thái huyền môn bên trong linh tổ hoàn toàn có khả năng đem hắn lưu lại nhưng nhường hắn kiên kỵ chính là kia ba hơi thời gian bộc phát một tôn đại đế bộc phát mặc dù thời gian ngắn ngủi có lẽ có thể sẽ đem bọn hắn toàn bộ bánh sát cái này a i biết rõ đâu song phương lại lần nữa lâm vào trong ràng co diệm phong cũng không muốn đem hắn thả đi lại không có hoàn toàn đem nắm lưu hắn lại mà thanh niên áo bào đen thì là không có lòng tin giết ra ngoài cũng không có nắm chắc dựa vào ba hơi thời gian đem lá thi bọn người đồ lâm bảo cục diện lúng túng thanh niên áo bào đen hơi không kiên nhẫn dạng này tiếp tục chờ đợi thủy t r u n g là khuyết điểm của mình chỗ này dù sao cũng là nhân tộc địa bàn hoàn toàn thật tới một nhóm lớn cao thủ vây quét tự mình đó mới là thật s o n g thật vất vả phá vỡ phong ấn hắn cũng không muốn chết như thế bị quất rơi vào đường cùng chỉ có thể mở miệng đem quyền chủ động giao ra nói ra điều kiện của ngươi diệm phong cười nhìn tới coi như đối phương là đại đế cũng không giữ được bình tĩnh phía bên mình chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa b ả y trôi đế binh chỉ cần lấy ra ngươi tùy thời có thể lấy đi dù sao phí qua đường cũng phải cần thanh niên áo bảo đen con ngươi trường lớn giận dữ mắng mỏ lên tiếng b ả y trôi đế binh ngươi tại sao không đi đoạn đâu o ạ đ b ả y trôi hắn đi chỗ nào tìm nhiều như vậy đi mà lại coi như hắn có cũng không có khả năng xuất ra đi đã sớm phối hợp chính mình thủ đoạn phá vây đi ra còn có thể chỗ này bút tích điều kiện này qua a thanh niên áo b à o đen hơi h i ế p cặp mắt l ó e ra nguy hiểm ánh mắt sau lưng một đoàn hắc vụ cũng k è m chút hóa hình trực tiếp đậu thủ đây không phải điều kiện qua không quá phận sự tình hoàn toàn chính là không có ý định nói l i ê n phong tổ mấy người cũng giật n ả y mình khỏe miệng co giật không thôi bày trôi đế binh sư tử này miệng chương có chút quá lớn d i ệ p phong nghe vậy nhú vai không có vấn đề nói ta đây vốn chính là đ o ạ ta t mà lại vẫn là tại đoạt một vị ma tộc đại đế ha ha ha, ha. cười to thanh âm cực kỳ trói t a i dù là thanh niên áo bảo đen là đại đế hiện tại cũng có chút không nhịn được muốn đậu ta chỗ này chỉ có một cái tàn phá nhân tộc đ ế binh còn có một gốc thánh dược nếu như ngươi cho rằng không đủ vậy liền động thủ đi ngữ khí đã có một tia t ứ c giận không còn lúc trước bình tĩnh bình tĩnh thậm chí hắn cảm giác trước mắt cái này thiếu niên là đang chỉ hoãn thời gian trong lòng đã làm tốt động thủ chuẩn bị đột nhiên d i ệ p phong hai mắt tỏa sáng cười to lên ai n h a ngươi nói sớm tự mình có bảo bối sao đã cũng giao nộp phí qua đường vậy liền có thể trực tiếp đi chém chém g i ế t g i ế t nhiều không tốt có tổn thương hòa khí ánh mắt nhìn về phía thanh niên áo bảo đen tựa hồ lại nói còn bút tích cái truy cầm đồ vật đến a thanh niên áo bào đen mặt liên tục run rẩy cười lạnh thành tiếng hảo thủ đoạn trước hết để cho ta cảm thấy một chút hoảng hốt thậm chí cho rằng ngươi muốn động thủ dứt khoát liền đem trên người có bảo vật toàn bộ báo ra đi đầu óc không tệ liền không biết rõ thực lực như thế nào ha ha ha đang khi nói chuyện đem một cái t ú i càn k h ô n ném ra d i ệ p phong kết xuống g dò xét một phen gật đầu nói thực lực mạnh không mạnh không biết rõ ngày sau khẳng định là muốn chơi chết ngươi yên tâm đi nếu như ta là thái huyền môn thiếu môn chủ như vậy gần đây mười vạn cá i nhân mạng ta cũng sẽ đòi lại t ố t ngươi cút đi hừ thanh niên áo b à o đen hừ lạnh lên tiếng mang theo sau lưng một đoàn hắc vụ chuẩn bị rời đi lúc ẩm hư không bị giam cầm d i ệ p phong hai mắt nhắm lại nhét miệng cười một tiếng điểm ấy đồ vật chỉ đủ một mình ngươi đi còn lại cũng nên xem như thêm đầu lưu lại huyết kỳ lân ngươi còn thất thần làm gì đ ộ n g thủ ngươi có dũng khí thanh niên áo b à o đen trong nháy mắt biến thành hắc vụ vô số ma khí l ợ lờ hán nổi giận tự mình thế mà bị chơi sỏ chương sáu mươi sáu sáu mươi sáu ma tộc pháp tướng đại đế bỏ chạy năm mươi tám d i ệ p phong khoe miệng hiện ra vẻ tươi cười thật sự là hắn không có năm chắc lưu lại tên hắc b à o thanh niên này nhưng mấy cái này ma tộc thanh n h â n cũng nên lưu lại đi cầm một cái không c h ọ n vẹn đế binh lại thêm một gốc thần dược giá cả cũng không đáng nhiều như vậy mệnh à. giống huyết kỳ lân con n g ư ơ i lóe ra tinh hồng quan g mang hóa thành một đạo hồng quang một trào trực tiếp đem một vị thanh n h â n đập vào trên mặt đất ẩm ẩm đại địa đang run sợ ngọn núi tại chậm trởn phong vân đột biến bội bạc tiểu nhân đại đế nhanh chóng rời đi chúng ta đoạn h ậ u hát vụ bên trong truyền ra tiếng giống giận dữ hướng phía d i ệ p phong di chuyển nhanh chóng muốn bắt giặc trước bắt vua đ ổ n g có thể một giây sau hư ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn hát vụ tiêu tán ở hư không bên trong d i ệ p phong tại hư không dầm chân hướng phía trước đi đến không chỉ có thể nói hai thứ bảo vật này giá trị chỉ có thể để các ngươi ma tộc đại đế đi muốn trách thì trách các ngươi đại đế bảo vật không đủ nhiều đi thanh niên áo bảo đen hai con ngươi phun lửa trận mắt nhìn tốt. rất tốt kinh khủng khí t ứ c Phản phất giải khai phong ấn, theo trong cơ thể của hắn Gia, phong khai theo thể hắn thiên khung giải ấn, trong tuân vân biến, vân quần quận. đột tại lôi của ra, cơ vô số ẩm ẩm mênh mông quần quận vô song đ ế uy giáng lâm tại phiến đại đ ị a n à y thiên địa phản phất đang run sợ vạn linh ngay tại gà o thét lực lượng này quá mức kinh khủng d i ệ p phong sớm đã nghĩ đến hiện tại trong mắt sát cơ lấp lóe gầm thét lên tiếng linh tổ nhanh chóng xuất thủ ẩm ẩm trong hư không một thân ảnh xuất hiện không có ngày xưa tiên phong đạo cốt thần sát huệ ả i có chút chật vật lao phu bị đẻ xuống đánh đằng đắng ba ngày hôm nay cuối cùng mở mày mở mặt linh tổ khuôn mặt tràn đầy l ử a giận lúc trước hắn liền phát hiện nơi đây dung chuyển ở một bên ẩ ậ n nấp tùy t h ờ i mà đi đồng thời truyền âm cho diệp phong nguyên bản diệp phong là chuẩn bị phóng đối phương rời đi cũng chính là bởi vậy mới làm r a lưu lại tính toán của đối phương bọn hắn bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cấp tốc đem mặt khác ba vị ma tộc thánh nhân thanh lý liền chỉ còn lại đối phương một người đồng thời hắn tu vi còn chưa khôi phục chỉ có bàn đế là tốt nhất xuất thủ thời cơ nếu không một tôn đại đế hai họa vô tận bọn hắn bên này linh tổ lão、Nô. lại thêm dự phòng chính là ba vị thánh nhân vương thực lực lại thêm huyết kỳ lần bán đế chỉ cần kháng trụ ba hơi tuyệt đối có thể đem hắn lưu lại ngang tràn đầy thiên thần lửa bay múa liệt diễm t ạ i b ư ớ c lên nhiệt độ cao rừng d ự c phảng phất đem hư không đốt sạch thần hoàng cũng xuất thủ thực lực của nàng không kém gì đ ỉ n h phong thánh nhân mắt phượng bên trong lóe r a lửa giận nàng đỏ tươi hai cánh phía trên có hắc khí quấn quanh đây là bị đánh lén thường thế ngang toàn bộ thái huyền môn trên không phảng phất hóa thân thượng cổ chiến trường vô số khí tức tung hành phong tổ đã mang theo đường ánh cùng ba vị đệ tử nhanh chóng lui đi dù sao nơi này không phải hắn có thể nhúng tay địa phương húng chi hắn vẫn là thân bị trọng thương ẩm ẩm hắc khí giống như t r i ề u tịch quét sạch ra chiếm cứ nửa bên bầu trời khô ung các ngươi đều phải chết thanh niên áo bào đen giận dữ xuất thủ d i ệ p phong đám người sắc mặt đột biến cái này vĩ á p có chút quá kinh khủng thậm chí siêu việt kim viêm tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác tự mình thức hại nhận sung kích dùng chuyển không thôi b u lôi diệm phong gầm thét lên tiếng vô số cấm kỵ thần lôi đem tự mình quanh thân bảo vệ sương mù màu đen giống như hóa thành minh hỏa rơi vào trên người hắn nếu là phản ứng kém chút chỉ sợ cũng bị đồng hóa huyết kỳ lân cho láo t ử trống đi tới d i ệ p phong thanh âm vang vọng kiểu tiêu huyết kỳ lân nói thật hiện tại có chút hoảng tinh hồng hai con ngươi l o ạ ra hoảng sợ cái này mẹ nó là trống đi tới xác định không phải chịu chết khóc không ra nước mắt không có biện pháp nó đã nhận chủ chỉ có thể xông về trước giống ngập trời sát khí bộc phát kết quả bị trong nháy mắt đồng hóa một hơi đi qua một hơi d i ệ p phong thanh âm v ă n g lên trong lòng nhẹ nhàng thở ra lan đi n g h i ệ t s ú c thanh niên áo b à o đen một trưởng đem hắn cho đánh bay huyết kỳ lân k h i ê m đẳng đắng một hơi n ữ a xem như lập công còn có một nửa thời gian d i ệ p phong sắc mặt dữ tợn bọn hắn công kích không có lại mảy may tác dụng trên lệnh quá lớn hiện tại duy nhất có thể làm chính là bảo vệ bản thân chỉ cần cam đoan tự mình không chết sau ba hơi tở hắc b à o thanh niên này đảm nhiệm bọn hắn nắm ẩm ẩm nhưng vào lúc này thiên k u n g phía trên một đạo đen như mực khe hở bị xé mở bên trong có thao thiên ma khí nhấp nô vô số người vì đó giật mình đi ma khí quấn quanh pháp tướng đầu hàng xuất hiện giữa không trung bên trong thanh niên áo bào đen trong mắt có chút không cam tâm nhìn một chút diệt phòng thả câu ngoan thoại nguyên bản chuẩn bị chờ ta khôi phục thực lực tại đưa ngươi giết chết c ư ớ p đoạt khí vận đã ngươi muốn chọc giận bản đế tốt rất tốt yên tâm trong vòng m ộ ư ơ i năm bản đế chắc chắn thái huyền môn san thành bình điện dứt lời trực tiếp đằng không bay lên không dám có chút ngưng lại đây là ma tổ bên trong đại năng tới tiếp ứng hắn phát hiện hắn bên này dị thường mặc dù hắn tính tạm thời khôi phục đại đế thực lực nhưng tuyệt đối không cách nào đem tất cả mọi người cho dọn dẹp nhiều nhất chém giết một hai vị đến lúc đó hắn như thường phải chết càng quan trọng hơn là hiện tại thái huyền môn bên ngoài cấm chế đã bị phá toàn bộ phía đông đại lục cũng cảm ứng được nơi đây dung chuyển có ma tộc đại đế ẩn hiện không chừng trong đó có cái gì lao quái vật xông tới muốn chạy cũng chạy không thoát thu này song phương xem như kết mặc dù song phương ngày sau khẳng định sẽ đánh lớn xuất thủ nhưng cái này tính toán sớm về mặt ẩm ẩm chui vào hư không trong cái khe diệp phong bọn người chỉ có thể thở dài dù sao truy sát tới tất nhiên sẽ đụng tới tôn này ma tộc pháp tướng nhân tộc địa bàn ma tộc không thể quang minh chính đại tiến vào húng chi là một tôn đại đế pháp tướng bằng không mà nói đối phương đã sớm đại khai s á t giới nếu như không có cái quy củ này ngày mai nhân tộc đại đế tìm tới cửa đại khai s á t giới hậu thiên ma tộc lại trùng s á t mà đến đại khai s á t giới không được bao lâu hai cái tộc quẩn liền chỉ còn lại đại đế t h á n h nhân đi ra ngoài đều phải cẩn thận nghiêm túc linh tổ giờ phút này nhãn thần có chút t h m đạm thái huyền môn ai thế mà ra như thế một cái phản đồ có lỗi với sư tôn a hắn hận không thể đem huyền tổ cho nghiền xương thành cho phản tông coi như xong còn đem ma tộc phong ấn cho mở ra thái huyền môn tọa lạc tại kêu ma quật phía trên vô tận t huế nguyệt tất nhiên so ghi hận thái h a diệt môn đây mới thực là thái h a diệt môn nguyên tổ xuất hiện sau lưng còn có mấy trăm vị đệ tử tất cả đều là nội môn đây là thái huyền môn sau cùng hư hỏa mà lại trưởng lão địa vị chỉ có môn chủ đường xuyên cùng đại trưởng lão thái huyền môn sắp xuống dốc không thanh đây là một trận ngập trời đại kiếp nhằm vào thái huyền môn kiếp nạn t ứ c chương sáu mươi bảy sáu mươi bảy thái huyền môn chủ gấp m ộ ư ơ i khí vợ diệp phong thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía linh tổ tối thiểu nhất nơi này che chở hắn lục thân m ộ ư ơ i năm thái huyền môn ba vị lão tổ cùng đại trưởng lão đều là đối với hắn có to lớn ân tình sư tôn lời còn chưa dứt lại bị linh tổ đánh gãy diệp phong có thể nguyện vì thái huyền môn chủ linh tổ ánh mắt sáng rực rực rỡ mang theo cực nóng con mang hiện tại chỉ có diệp phong có thể cứu vớt thái huyền môn bọn hắn sư huynh đệ ba người lần này xem như tâm ý ngội l ạ n h mấu chốt nhất là thương thế trên người không có cái mấy trăm năm căn bản cũng không khả năng khôi phục thương tới căn cơ cần từng giờ từng phút sửa chữa phục hồi không có diệp phong thái huyền môn lúc nào cũng có thể sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt đương nhiệm môn chủ đường xuyên gìn giữ cái đã có có thừa nhưng hiện tại thiên nguyên giới đã loạn tượng sơ hiện hắn đã không tại thích hợp môn chủ chi vị môn chủ d i ệ p phong tu vi tựa hồ mới hóa thần tu vi a mặc dù lao tổ quyết định có chút qua loa nhưng diệm phong kế thừa môn chủ cửa cũng chút chẳng còn ra hồ không phê khí không trong sáng ngời, nên đồng tệ. trăm tử mắt, một trở đệ Mấy đổi lộ xíu cái dạng. Vì cái gì? bởi vì hiện tại diệp phong đã thành truyền thuyết lúc trước kêu ba vị nội môn đệ tử đã đem việc này tuyên dương ra ngoài đơn thương độc mã sông diệp ra lấy sức một mình đem siêu nhiên thế lực c h ấ n áp đây là uy phong b ậ c nào cỡ nào bà khí lại thêm vừa rồi đại chiến cùng diệp phong rằng co đại đế khí phách đều nhường đám người thần phục mà lại cho dù có trong lòng người thật bất mãn cũng không dám nói ra kiêm ộ t mồi lửa tổng số vạn đạo lôi đình cho tới bây giờ còn nhường bọn hắn lòng còn sợ hãi d i ệ p phong hiện tại mạnh như vậy bọn hắn tự nhiên hy vọng d i ệ p phong có thể đảm nhiệm thái huyền môn chủ chi vị cái này d i ệ p phong hiện tại dợ khóc dợ cười hắn cùng đường l n h đã xác định đạo lữ quan hệ kết quả trở lại tô n g môn hắn liền thành môn chủ đem hắn phụ thân đá xuống dưới bất luận nhìn thế nào cũng không quá tốt lúc này đường xuyên cười ha ha một tiếng ngươi tiểu tử cũng đừng lo lắng ta nữ nhi từ nay về sau liền giao cho ngươi bảo vệ ngươi có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a từ nay về sau ta đem truy đổi lại đạo những năm này bởi vì tông môn về vặt đã đem tu vi rơi xuống ngày sau thái huyền môn cần mới t h á h nhân đường xuyên trong mắt triển lộ ra tinh mang đây mới là hắn chân chính theo đuổi đồ vật thái huyền môn chủ chi vị hắn đã sớm không muốn mà lại linh tổ cùng hắn đã thương lựa qua ba vị lão tổ thay nhau chỉ điểm hắn tất tại trong vòng trăm năm tấn thăng thánh nhân đồng thời ngươi cái gì cũng không cần làm đại trưởng lão liều thiên nhận sẽ toàn quyền quản lý thái huyền môn linh tổ tiếp tục nói hắn biết rõ diệp phong hiện tại cần trưởng thành tu luyện cho nên đem tất cả về vặt theo o à n n bộ ư trưởng ờ n g đại l giờ khắp này bắt đầu thái huyền môn liền lên diệp phong thuyền song phương cũng triệt để cột vào cùng một chỗ t h a n h âm của hắn rộng lớn vô cùng rõ ràng rót vào các đệ tử trong thai từ nay về sau diệp phong đem trở thành thái huyền môn môn chủ vô luận là ai nếu dám trở xuống phạm người người giết ngữ khí g i ế t lạnh vô cùng linh tổ không hy vọng tại xuất hiện cái thứ hai huyền tổ nếu không phải bởi vì đại trưởng lão cùng linh tổ ba người ân tình bị diệt chỉ sợ cũng không chỉ là diệt ra còn phải bổ sung một cái thái huyền môn ẩm ẩm đúng lúc này từng đạo kim sắc quan g mang từ trên trời r i á n g xuống kim sắc khí vận cũng theo thái huyền môn xông ra dầm dầm khí vận giao hòa hóa thành một cái ngũ trào kim long đàng vân mà lên cái này đây là khí vận hóa hình ba vị l a o tổ hai mặt nhìn nhau có chút khó có thể tin d i ệ p phong vẹn vẹn trở thành thái huyền môn môn chủ liền để tông môn khí vận tăng vọt gấp mười cái này đối với tông môn có to lớn ích lợi có khí vận giá trị làm bất kỳ chuyện gì sát xuất thành công cũng đem tăng lên ba vị thánh nhân may mắn chính trước đây xuất quan đồng thời còn ngăn cản huyền tổ không hiện tại thái huyền môn tương đương với tân sinh chân chính dục hỏa chủ sinh giống giống phương xa chân trời huyết sắc quan g man g hóa qua huyết kỳ lân tiếng giống vang lên lại xuất hiện ở giữa không trùng trong con mắt lóe r a sắc cơ quanh thân sát khí tràn ngập một trường kia kém chút đem hắn cho đánh nát nếu chỉ là một cái bình thường bán đế cừng giả đã sớm hồn phi phép tán nhục thân của nó tương đương với đế binh bản thân so với đại đế nhục thân không kém mảy may hiện tại lên cơn giận dữ tìm kiếm khắp nơi lấy thanh niên áo bào đen kia muốn huyết chiến một trận diệm phong khỏe miệng co giật giận dữ mắng mỏ lên tiếng hôn chướng đồ vật đại chiến cũng kết thúc bao lâu ngươi mẹ nó hiện tại mới chạy về đến ngao ngao huyết kỳ lân trong mắt lộ ra hủy khuất thân sắc nhỏ giọng kêu lên tựa hồ tại nói cho chủ nhân mình có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong chạy về đến là đến cỡ nào không dễ một t r ư ờ n g kia trực tiếp đưa nó oanh đến bên ngoài mấy và ạ dặm phía dưới mấy trăm đệ tử nhìn xem tân nhiệm trưởng môn dọa giật mình cái này huyết kỳ lân vi phong bọn hắn tại cấm địa cũng nhìn thấy k i a ngập trời sắt khí phảng phất muốn hủy diệt v ạ n vợt thế nhưng là tia như kinh khủng yêu thú thế mà không dám có chút tức giận nhìn về phía diệm phong ánh mắt tràn đầy sùng kính nuốt đi một trận chiến này ngươi cũng coi như xuất lực d i ệ p phong bất đắc dĩ lắc đầu đem trong túi cản khôn không trọn vẹn đế binh hướng phía thiên khung ném đi huyết kỳ lân thần sắc vừa rồi chuyển biến tốt đẹp một trận chiến này nó tổn thương cực lớn ba cái lao tổ nhìn thấy đó là cái gì đồ vật về sau kém chút thổ huyết cái này mẹ nó thế nhưng là đế binh a dù chỉ là không trọn vẹn cũng không trở thành cho huyết kỳ lân ă n đi trong lòng đau lòng không thôi dù là cái đồ chơi này không phải bọn hắn đây quả thực chính là phung phí của trời a diệm phong cái này thế nhưng là đế binh a nếu có thể rèn luyện một phen mặc dù sẽ rớt xuống một cái cấp độ nhưng cũng là ngụy đế binh phong tổ cười khổ lên tiếng ngụy đế binh là bao nhiêu người n g h ĩ cũng không dám nghĩ bảo vật d i ệ p phong cứ như vậy ném cho sùng vật của mình lời còn chưa dứt nhưng vào lúc này bốn bể không khí xuống tới điểm đóng băng rét lạnh đến cực điểm đại trưởng lao sắc mặt đột biến linh nhi chương sáu mươi tám sáu mươi tám huyền âm tuyệt mạch hàn động xâm thể đường ánh trong ngực có một cái tuyệt mỹ nữ tử một bộ áo trắng đôi mắt đẹp khép hở lại triển lộ ra cự người ở ngoài ngàn dặm khí chất nàng tựa như là cùng một chỗ huyền băng t à n mát ra cực kỳ lạnh leo khi tức lại bệnh phát không phải nói còn có thể áp chế ba năm à. linh tổ lông mi nhũ chặt nhìn về phía cái kia tuyệt mỹ nữ tử đây là chuyện gì xảy ra sư tôn diệm phong hỏi thăm lên tiếng nữ tử này tu vi không yếu tối thiểu nhất cũng là cao dài hóa thần dù là tại phía đông đại lục cũng có thể đứng vào mười vị trí đầu chính thế nhưng là nhưng chưa bao giờ gặp con nàng nàng này là đại trưởng l ã o cháu l i ê u linh nhi ta thái huyền môn vị cuối cùng thân truyền đệ tử thiên phú cực kỳ khủng bố có thể lại là trong truyền thuyết huyền âm tuyệt mạch huyền âm tuyệt mạch trời sinh tự mang cực kỳ khủng bố hàn độc sẽ dần dần thấm ấp nhục thân phá hư kinh mạch tổn hại đan điển nếu là không có huyền âm tuyệt mạch đáp chế chỉ sợ liệu linh nhi đã sớm đột phá đến vương giai n a n g thiên phú chỉ so với ngươi hơi kém một chút huyền âm tuyệt mạch nguyên bản thời điểm thành niên chính là độc phát này ta cùng phong tổ liên thủ vốn cho là có thể cưỡng ép tháp chế năm năm thế nhưng là hiện tại thế mà trước thời hạn hai năm muốn hoàn toàn trị tận gốc cần phượng hoàng nhất tộc n ô đồng sơn phượng hoàng ao nước nhưng kia là phượng hoàng nhất tộc cấm k � căn bản cũng không khả năng ư ậ t d ù n g dù là ta thái huyền môn cùng phượng hoàng nhất tộc quan hệ đến nay không tệ khẩn cầu mấy lần vẫn như cũ không có kết quả ai linh tổ ngữ khí tràn đầy tiếp hận bất đắc di đến cực điểm liêu linh nhi về sau thành cựu đủ để đảm nhiệm thái huyền môn thủ hộ thần nếu là huyền âm thể mà không phải huyền âm t u y ệ t mạch thế hệ trẻ tuổi còn có diệp kình thiên c h u y ệ n gì diệp phong l o n g mi nhũ chặt khẽ thở dài một cái hương tiêu ngọc vẫn sao ngược lại là đáng tiếc nhất đại g i a nhân đột nhiên phong tổ thanh âm đột nhiên vang lên bây giờ còn có một loại phương pháp c h í nàng h l d ù toàn r í dương nước đến thể chất đến nước chế thân ể thể h thượng i không chế, vừa vạn diệp phong chính vạn chuyển miết bản thể, trên đời hạng thịnh nhất thể chất. đ i t r liền giống như một cái khối băng đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp bên trên chỉ là lông mày hơi nhữ lên nàng đem tất cả thống khổ toàn bộ áp chế ở thể nội hay là nói nàng quen thuộc thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một tia hướng tới chính mình rốt cục giải thoát d i ệ p phong thở dài một tiếng đại trưởng lão còn lại giao cho ta đi ta nhất định sẽ hết sức ước chế h à n đầu cái tuổi này nữ tử không nên tiếp nhận nhiều như vậy loại k i a băng lánh đau thấu xương đang đắng nương theo nàng hai mươi mốt năm nói cách khác theo xuất sinh bắt đầu nàng cả đời này liền nhận hết tra tấn cựu dương phong động phủ bên trong chỉ có diệp phong cùng liễu linh nhi hai người mặt hướng l ư n g ngọc diệp phong thở dài nhẹ nhõm trên người nàng hàn động càng ngày càng nặng niết h bàn chi hỏa có thể hay không có hiệu quả hắn cũng không có vạn toàn nắm chắc vê anh cực nóng liệt diễm tại hai tay bước lên dần dần áp xúc ngưng tụ tại trong lòng bàn tay hai tay chậm rãi rơi vào vai ngọc phía trên tơ l ụ a xúc cảm nhiều diệp phong tâm viên ý mã kiếp trước kiếp này tựa hồ hắn cũng còn bảo vệ chặt đồng tử công xì、sì. nha hơi chút tiếp xúc vô số sương ngủ bước lên diệp phong toàn thân run lên k m chút một ngụm huyết tiến p h n ra con người thích chặt cái này hạt động cũng quá bá đạo a dù là trong cơ thể mình đã c ó n i ế t b à n chi hỏa trải rộng có thể hai tay bất quá trong nháy mắt kém chút đóng băng đáy mắt hiện lên một tia chân kinh ngẩng đầu nhìn một cái nàng khó nói mỗi ngày cũng thừa nhận bực này thống khổ đáy lòng dần dần sinh ra một tia bội phụ cái này là đằng đắng hai mươi mốt năm trà tấn a ông long long kia một đoàn thân hỏa tiến vào liếu linh nhi thể nội còn chưa tiếp xúc đan điển liền đã biến mất hầu như không còn x ẹ t xẹt nha hai người đỉnh đầu vô số sương n g phát ra động p h bên trong trong nháy mắt so nhàn nhạt mê vụ báo khỏa khó phân biệt phương hướng d i ệ p phong khỏe miệng co giật không thôi bá đạo vô song niết g h bàn thần hỏa thế mà không có đạt hiệu quả mà lại dạng này thanh lý hàn độc còn đối liễu linh nhi thể chất tạo thành to lớn tổn thương cái này tương đương với trong cơ thể của nàng ngay tại buộc phát một trận đại chiến niết g h bàn thần hỏa nhập từng sợi thần hỏa theo vai tràn vào liễu linh nhi thể nội chậm rãi thúc đẩy liễu linh nhi thân thức cũng dần dần thất tỉnh loáng thoáng cảm nhận được tự mình vai ngọc bên trên có một đôi ấm áp bàn tay lớn một tia ấm áp bắt đầu ở quanh thân vận chuyển bởi vì hàn độc cảm nhận được tự mình đang bị người xâm lấn lâm vào nổi giận bên trong mặc dù nó không có ý thức nhưng lại biết mình địa bàn bị xâm lấn ngay trong nháy mắt này tất cả hàn độc toàn bộ bộ phát ầm ầm d i ệ p phong hai tay bộc phát ra ngột ngạt tiếng vang run r à y không ngừng bởi vì hắn hai cánh tay thế mà nhanh đã mất đi chỉ cảm thấy kia đóng băng cảm giác dần dần từ liễu linh nhi thể nội chuyển rời đến diệp phong trên thân không sai biệt lắm góp nhặt hai mươi một năm hàn độc một khi bộc phát diệm phong cười khổ đến cực điểm hắn đã không có linh khí sáng tạo niết bàn thần hòa thông linh bí cảnh hiện tại đã đến một cái điểm tới hạn không thể tại sử dụng trong đó năng lượng nếu không sẽ khô kiệt m à cá thậm chí sẽ dẫn đến bí cảnh phẩm chất hạ xuống hai trận đại chiến đem thông linh bí cảnh linh khí không sai biệt lắm toàn bộ dùng hết hiện tại hóa thần tu vi linh khí chứa đựng hoàn toàn không đủ bất quá diệp phong đối với cái này hoàn toàn không lo lắng hắn là cựu chuyện biết bản thể bản thân liền có thân hỏa lại thêm hôn nguyên bá thể nhục thân cường độ cái này phá ngoạn ý mà tối đa cũng liền để hắn mất đi chỉ cảm thấy thôi coi như hắn hôn mê không được bao lâu liền sẽ thất tình càng phát băng lãnh thân thức bắt đầu mơ hồ đại bộ phận hàn độc đã tiến vào trong cơ thể của hắn l i ê u linh nhi lúc này đã hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h đôi mắt đẹp mở ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia nghi hoặc bởi vì nàng bây giờ trên thân thế mà không có một tia băng lãnh đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được nhục thân nhiệt độ thân thể mềm mại có chút run rẩy quay đầu nhìn một cái trong đôi mắt đẹp ngậm lấy vô tận ô nhu chính là hắn cứu mình sao l i ê u linh nhi hoàn toàn không biết diệt phong đoạn trước thời gian cũng là một mực tại liêu gia tu dưỡng cũng liền vừa rồi xa xa nhìn thoảng qua nhưng à này, n g giác, có cảm cái c một loại í n mình trong h là cõi i h chú định, thiên lại n trong lòng của nàng. ấm thật khắc vào của Ẩm. Nhưng lại tại lúc này trong nháy mắt d i ệ p phong thể nội b ộ c phát ra vô tận hàn độc nhục thân băng lanh đến cực điểm liễu linh nhi gương mặt xinh đẹp ở biến cái này nguyên lai、like, góp nhặt hai mươi mốt năm hàn độc nguyên lai、like、là đến trên người h ắ n đi cái này đây làm sao bây giờ nàng có chút bối rối đây là lần thứ nhất gặp loại chuyện này diệm phong trên thân càng phát băng lãnh hai người giống như đặt mình vào khối băng bên trong Như h cộc cộc. nhưng k í t h lại tại lúc này bước chân nhẹ nhàng tiếng vang lên đường gánh đôi mắt đẹp t r ừ n g lớn nàng nguyên bảng ngay tại động phủ bên ngoài trông coi nghe thấy có động tĩnh vừa rồi tiến đến xem xét lượng nữ nhìn nhau một lát trang diện lâm vào xấu hổ cái này một lát sau đường ánh đỏ hồng miệng nhỏ vệt lên mặc dù đã sớm biết rõ sẽ có như thế một ngày nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy đồng thời người này vẫn là ngươi thiên tài bên người cuối cùng sẽ bao quanh đủ loại màu sắc hình dạng hồng nhan c h i kỷ theo lựa chọn trở thành diệp phong đạo lữ tiêu một ngày bắt đầu nàng liền biết rõ sẽ có hôm nay van g dội cổ kim tiên h tiêu sẽ thiếu thiếu nữ người bất quá trong lòng vẫn là có như vậy một tia đau lòng thật giống như tự mình chân quý nhất yêu thích nhất bảo vật phân đi ra một nửa ta liều linh nhi không biết nói cái gì hai người bọn họ xem như cực tốt tỉ mội hiện tại chẳng lẽ lại muốn vẹn mặt hay là nói mình chỉ là vì báo ân vừa rồi nàng cho là mình muốn ly khai n h â n thế kết quả là d i ệ p phong đưa nàng theo trong thâm viên kéo về mặc dù chỉ có ngắn ngủi thời gian lại đủ để cho nàng khắc khổ khắc sâu trong lòng thôi không cần nói từ nay về sau nhóm chúng ta đều là h ắ n người hiện tại liền để nhóm chúng ta tỉ mội cùng một chỗ dứt lời sán lạn cười một tiếng liêu linh nhi kia tuyệt mỹ khuôn mặt giống như thấu táo đỏ một cùng một chỗ ba ngày sau diệm phong thần thức dần dần tỉnh lại hàn độc đối với hắn thân thể ngược lại là không có tạo thành cái gì quá lớn thương hại chẳng qua là tiêu hao quá lớn hàn độc thế công lại quá quá mạnh liệt thể nội linh khí không đủ bất quá coi như bỏ mặc cái này huyền âm hàn độc tứ ngược ba ngày ba đêm cũng không có chuyện thậm chí thôn thiên đế kinh còn đem những này hàn độc toàn bộ thôn vệ chuyển đổi thành năng lượng d i ệ p phong chậm rãi mở ra hai con người tinh mang bắn ra, đột nhiên s ư ớ n g sở cái này hóa thần đ ỉ n h phong n g a y ấy tự mình t ự hồ làm sự tình gì nhưng thần hồn chỉ còn lại sau cùng bản năng dù sao chính là điên cùng tăng vọn tu vi sau đó lại thôn vệ hàn độc trực tiếp đột phá tới hóa thần đình phong ha ha ha diệp môn chủ thế nhưng là tỉnh đại trưởng lão thanh em đột nhiên vang lên nhưng hắn sắc mặt nghiêm trọng bất quá bây giờ có một cái tin tức xấu cần phải nghe diệp phong lông mi n h ữ một cái chính mình mới mới vừa tỉnh lại à chỗ nào đến nhiều chuyện như vậy đại trưởng lão ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nói thẳng đi đại trưởng lão hai con ngươi phát ra tinh quang trầm ngâm một lát chấn nặng nói ra hoang cổ diệp ra tuyên chiến phía đông đại lục hiện tại thật là phong vân biến nào diệp da thánh nhân toàn bộ bị chém về sau phía đông đại lục từng cái tông môn cũng nhìn chằm chằm nhìn xem cục thịt béo này đồng thời có một cái tiểu tông môn thực tế nhịn không được dẫn đầu xuất thủ đoạt lấy cùng một chỗ linh mạch mà diệp da cũng không có phản ứng chút nào sau đó lại là hơn mười cái tông môn xuất thủ diệp da vẫn là không có phản ứng thẳng đến mấy cái nhất lưu tông môn tạo thành liên minh cộng đồng tiến thối khoảng chừng gần trăm cái thế lực gia nhập có thể nói thanh thế mênh mông quần quận kết quả hoang cổ diệp da người hoành độ hư không xuất hiện tại phía đông đại lục Bán đồng ế huyết xuất thủ, đ thời diệp ra dạ đế bán tiếng diệp phong tất s á c vậy diệp phong lâm vào trong trầm tư diệp ra thật là chó r a thuốc cao nếu không phải từ viễn cổ chuyển thựa xuống có đại đế toa c h ấ n diệp phong sớm đã đem hắn tiêu d i ệ t thế nhưng thực lực không đủ mà lại dựa theo kim viêm nói chuyện kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc hiện tại cũng có nguy cơ khẳng định rút ra không là cái gì thân đến giúp đỡ diệp phong bất đắc dĩ lắc đầu đã dặn này ta t r ư ớ hết mang theo linh nhi tiến về trung châu đại lục yêu giới bên kia đại trưởng lão gật đầu ta chính là đến nói với ngươi chuyện này lão tổ cho rằng ngươi tạm thời lúc trước hướng yêu giới chỉ có kim s、sí、ĩ đại bằng điệu nhất tộc khả năng bảo hộ ngươi chu toàn g ngươi tạm thời sau một tháng có cái to lớn cơ duyên thượng cổ một tòa yêu đế chi mộ cũng tại cái này ba ngày xuất thế ba vị lao tổ sẽ tiến về tòa c h ấ n lại thêm kim sĩ đại bằng nhất tộc cùng nhau hộ tống môn chủ ngươi tiến vào đế mộ diệp ra sở dĩ còn không có xuất thủ cũng là bởi vì dạ đế đi đến yêu đế chi mộ tạm thời không thể phân thân linh tổ nói sau khi đi vào không đến thánh nhân chi cảnh tuyệt đối không nên ra đồng thời dựa theo môn chủ ngươi khí vận tuyệt đối có thể đem yêu đế chi mộ bên trong bảo vật một mẻ hút gọn trong đó có đế binh đế đan nhiều loại bảo vật diệm phong trong mắt c h ả y ra một tia thần sắc cảm kích tại tự mình ngủ say đoạn này thời gian ba vị sư tôn đã đem tự mình tương lai quy định trong giao thông đường sát hạch tốt diệp ra ha ha ha bất quá yêu đế chi mộ có thể đi nhưng không cần thiết trốn đến thánh nhân mới ra ngoài đại trưởng lão ngươi cứ yên tâm đi bất quá là chỉ là diệp ra mà thôi tính không được cái gì mà lại ta cùng mối thù của bọn hắn còn không có tính toán rõ ràng hoang cổ diệp ra đã làm ra quyết định này vậy thì phải tiếp nhận đại giới kia ba vị thánh nhân tự mình còn không có giết đại trưởng lão khỏe miệng co giật không thôi người trẻ tuổi vẫn là có trí hướng không có ở nói thêm cái gì diệp phong đã nói như vậy vậy thì có năm c h ắ c t ố t đúng đại trưởng lão linh nhi không có chuyện gì chứ hàn độc phải t r ă n g tạm thời trừ tận gốc diệp phong gật đầu nói đại trưởng lão trong mắt ngược lại là lộ ra thần sắc cảm kích nhưng lời gì cũng không nói tự mình thương yêu nhất tôn nữ bị người bắt g ó c trong lòng bây giờ còn có tức đâu mặc dù nói là diệp phong cái này thiên tiêu trong lòng đã có cao hứng cũng có chua sót lung l â y đầu nói con cháu tự có con cháu phúc ngươi đến lúc đó mang theo linh nhi cùng một chỗ tiến vào ra đến mộ nhớ kỹ đi liếu ra cầu hôn hai mắt bao hàm thâm ý nhìn xem d i ệ p phong c ẩ n d i ệ p phong khỏe miệng co giật không thôi chuyện này đó hắn mơ hồ vẫn là biết đến đại trưởng lão yên tâm mặt khác đây là nộ g đạo thánh đan đa phương nhường sư tôn đem phía trên này linh dược chuẩn bị cho ta lần này ta chuẩn bị nhường ba vị sư tôn tại tăng lên một cái cấp độ đồng thời còn có đại trưởng lão ngươi cùng đường thúc phần trở thành thái huyền môn chủ như vậy thì trước theo tăng lên chúng ta cấp cao chiến lược bắt đầu đi đại trưởng lão hai tay r u lên nhìn chòng chọc vào diệm phong nộ đạo thật á n Đan, chương 70, 70, lần đầu luyện chế, hiên viên đỉnh h chế, h đầu ra. t là trong truyền thuyết tại thượng cổ đã thất truyền nộ đạo thánh đan đại trưởng lao kích động lên tiếng hai mắt tỏa ánh sáng nộ đạo thánh đan có thể làm cho người sử dụng thiên địa cảm nộ tăng cường gấp trăm lần tiếp tục thời gian mặc dù chỉ có một canh giờ nhưng vẹn vẹn cái này một canh giờ cũng đủ để cho thánh nhân cường giả tiến thêm một bước húng chi là h ắ n loại này bán thánh đ ỉ n h phong chỉ cần phục d ụ n g đột phá thánh nhân tỷ lệ có thể đột phá đến ba mươi trong lòng run dày kích động không thôi hiện tại đã không có cái gì khó chịu tâm tình tự mình tôn nữ đây là gả cái vô địch thiên kiêu a không chỉ thiên phú gì l ắ m còn có được vô địch khí vận hiện tại liên luyện đan cũng đã biết hơn nữa còn là thánh phẩm đan dược ông nong nong cựu dương phong trên không linh tổ bốn người xuất hiện nhìn về phía diệp p h o n g ngự khí mang theo một tia run giày nói diệp p h o n g ngươi thật sự có thể luyện chế ra ngộ đạo thánh đan sao ngự khí có chút khó có thể tin ngộ đạo thánh đan truyền thừa tại thượng cổ đã mất đi không có bất luận kẻ nào biết rõ phong tổ lúc này đứng ra cười ha ha một tiếng sư huynh ngươi cứ yên tâm diệp phong tại thông linh bia bên trong thu được cựu dương đại đế truyền thừa đồng thời còn trở thành diệp phong vị thứ tư ký danh sư tôn linh tổ cùng nguyên tổ đầu tiên là s ứ sở có thể nghe thấy phong tổ nửa câu nói sau lập tức trợn tròn mắt cựu dương đại đế thành diệp phong sư tôn hơn nữa còn là ký danh nói cách khác chúng ta ba người hiện tại là cùng cựu dương đại đế một cái bối phận rồi dù là bọn hắn là thánh nhân trong lòng cũng nhắc lên sóng to gió lớn càng là may mắn may mắn nhóm người mình sớm thu làm đồ đệ nếu không liền ký danh sư tôn chính mình cũng không làm được a về phần ba năm về sau đến cùng có thể hay không chuyển chính thức đáy lòng cũng lo lắng liên đại đế cũng cam tâm làm ký danh sư tôn diệp phong thiên phú đến cùng làng n h ị c h thiên tới trình độ nào một bên đường xuyên đáy lòng run lên nhìn về phía diệp phong đáy mắt toát ra kim q u a n g giống như là m u ố n ăn diệp phong ha ha ha liên đại đế đều thành ta con rể sư tôn rồi Tốt, tốt, tốt. sột, trong to, Hắn đã kích hô động đến nói năng lộn sột, trong lòng hô to, con ngư đã bức. rể nếu là tại m u ộ n một điểm liên bị đại trưởng lão lao già kia tôn nữ vượt lên trước tự mình đ ứ n g ra đến cùng vẫn là đ ể ép hắn liêu ra một đầu nếu để cho diệp phong biết rõ đường xuyên hiện tại trong lòng suy nghĩ khẳng định lúng túng không thôi cái này mẹ nó cũng nghĩ là nhiều cái gì a hướng về phía ba vị sư tôn mở miệng nói ra ừ m chỉ cần chiếu vào truyền thừa trên làm là được rồi mặc dù là lần thứ nhất luyện đan nhưng không khó lắm tự mình có luyện đan mát cấp thiên phú chỉ cần có phong tổ cái này t h á n h phẩm luyện đan sư trợ thủ là được rồi đồng thời nhường lão nô linh không cho thông linh bí cảnh truyện vận linh khí đem tự mình tu vi tạm thời tăng lên tới thánh nhân vương luyện cái đan dược hàn thấy vẫn là không có vấn đề gì nam người thứ lần thứ nhất luyện thân mẹ nó chiếu vào truyền thừa làm là được chỗ nào cái thánh khiết luyện đan sư ai không có truyền thừa cái gì coi như thiên phú dị l ắ m đi đến thánh phẩm luyện đan sư cũng cần đằng đăng mấy ngàn năm thời gian huống chi nộ đạo thánh đan trong đó khoảng chừng ba loại thánh dược hơn mười loại này thiên phẩm dược tài cùng mấy trăm loại này cái khác dược tài thất bại cái một hai lần toàn bộ thái huyền môn đều phải đau lòng phong tổ khoe miệng co giật không thôi tự mình thế nhưng là bỏ ra đằng đáng vạn năm thời gian mới đi đến thánh phẩm luyện đan sư một bước này ở trong đó vô số lần nổ đan vô số lần thất bại mới có thể chính xác đem khống hòa đ ợ i thời cơ cùng dược tài luyện chế tiết tấu cái này gọi là không khó phong tổ bất đắc dĩ mở miệng ây d i ệ p phong à chúng ta trước giản lược đơn đan dược luyện lên đi các loại đạt tới thánh phẩm thực lực tại nếm thử tiến hành ngộ đạo thánh đan thế nhưng là diệm phong lại khoát tay á o tự tin cười một tiếng yên tâm để cho ta thử một lần đi cái này đan dược phương pháp luyện chế thật không khó một lần tất thành phong tổ liên hắn cũng không dám nói luyện chế thánh đan một lần tất thành xác suất thành công có thể có ba mươi phần trăm coi như thắp nhang cầu nguyện húng chi là cực phẩm thánh đan đâu mặc dù diệp phong thiên phú loại hình sắp thực cường hang đến bạo nhưng đây là luyện đan a cũng không phải là tu vi được rồi nhường hắn thử một lần đi linh tổ bất đắc dĩ mở miệng hắn hiện tại chuẩn bị rèn luyện một cái diệp phong tâm tính lần đầu luyện đan liền vào tay thánh phẩm đây không phải không thực tế mà là căn bản cũng không khả năng năm đó cựu dương đại đế c ũ nhưng g là c ọ n vẹn vạn năm thời gian, mới trở thành đế phẩm luyện đàn bỏ ra trở mới phẩm thời đế s Đã d a h s ư ơ n bọn hắn thật i tình h không biết d i ệ p phong đối với luyện đan là thật có tự tin thần cấp luyện đan thiên phú có thể cùng tưởng nhân không đúng cái gì đệ nhất đan đạo thiên tài có thể cùng hắn so nơi này có ba phần luyện đan dược tài tùy ý dày vò đi tuổi trẻ chính là muốn dày vò mới được linh tổ mỉm cười lên tiếng đem một cái không gian giới chỉ ném ra không chút nào đau lòng hắn thấy tổn thất ba phần dược tài tính là gì thiên tài có thể có ta vô địch tự tin là tất nhiên nhưng tuyệt không thể mù quáng tự phụ này lại đánh giá cao chính mình từ xưa đến nay vô số thiên tài đều là đánh giá cao thực lực của mình dẫn đến chết yểu dạng này ví dụ nhiều vô số kể cho nên bọn hắn ba người chuẩn bị đem diệp phong rèn luyện một phen trước hết để cho hắn theo thất bại bắt đầu ta đến chợ thủ đi ngươi còn không có chuẩn bị mới đan đỉnh trước hết dùng ta đi phong tổ cười nói diệp phong đ o á n chừng cũng là tạm thời khởi ý phất ống tay h á o một cái c u n g phong gào thét đông một tòa đan đỉnh từ trên trời giáng xuống xuống cùng đỉnh núi một trận trời đất quay cuồng thánh phẩm tiên càn đỉnh nặng tám tám trăm cân từ v ự c ngoại thiên thạch thần tinh thép chế tác mà thành chỉ cần phong nhi ngươi trở thành thánh phẩm luyện đan sư vật này vi sư liền xem như lễ vật tặng cho ngươi linh tổ cùng nguyên tổ khoẹ miệng co giật không thôi hai người mình liền đụng cũng không thể đụng đỉnh kia lao giả này thế mà đưa ra ngoài rồi cái này thế nhưng là hắn yêu mến nhất bảo vật ta bất quá làm sư tôn bọn hắn cũng xác thực không có đưa qua cái gì đồ vật diệm phong m ỹ mắt c ủ n loạn gãi đầu một cái lúng túng nói cái kia tam sư tôn ta có đan đỉnh giống như muốn so thiên càn đỉnh tốt một chút như vậy phong tổ chắp hai tay sau lưng làm ra cao nhân phong phạm chỉ dám nói phong nhi ngươi chớ có để cho người ta lựa gạt vì sư cái này đan đỉnh chính là viên mãn thánh phẩm cự ly ngụy đế binh có thể chỉ kém một kia đan đ ỉ n h có thể đạt tới thánh phẩm có thể nói là phượng m a u lân l giác không có vị kia tông sư nguyện ý đi chế tạo đan đ ỉ n h càng nhiều hơn chính là luyện chế binh khí chỉ cần binh khí n ổ i danh thanh danh của bọn hắn cũng sẽ vang triệt thiên hạ có thể đan đ ỉ n h trừ phi là ngươi trở thành đan đạo đại đế nếu không cũng liền như vậy một một số nhỏ người biết rõ có cái gì dùng đến bọn hắn cấp bậc kia cầu chính là tên cho nên viên man thánh phẩm thiên căn đình chính là đứng đầu nhất đan đình một trong phong tổ căn bản cũng không tin d i ệ p phong có thể có thể xuất r a so với hắn rất thiên cản đỉnh có tốt vậy sư tôn ngươi liền d á m định kiên định đi ẩm ẩm thông linh bí cảnh xuất hiện một tòa mang theo hồng hoang khí tức đại đình chậm rãi rơi xuống thân đỉnh phía trên có xưa cũ quang huy c h ấ p động một vài bức thiên địa đồ khắc vào chung quanh nhàn nhạt đế bi rơi xuống thiên cản đình lúc này ngay tại điên cuồng thu nhỏ run g r ậ y không ngừng vù vù rung động chương bảy mươi một bảy mươi một gấp ba thuộc tính vô địch khí vợ c á c giang dắt thư không phát ra trói hai tiếng r í trực tiếp bị áp sập phong tổ t r ự c tiếp trận tròn mắt cái này cái này mẹ nó cần giám định ta giám định n g ư y i đại gia à tự mình đan đỉnh nếu là ở những người khác so kia khẳng định là đứng đầu nhất đ á m kia nhưng cái này đế phẩm đan đỉnh là chuyện gì xảy ra đây phóng nhãn toàn bộ thiên nguyên giới liền sẽ chưa từng xuất hiện ngoại trừ kia chỉ có lượng ba vị đan đạo đại đế những người còn lại cũng không thể có được so cái này mẹ nó so cái chúa hoàn toàn là đem tự mình thiên càn đỉnh ép tới đất lên xâm nghiêm cấp bậc áp chế càng làm cho thiên càn đỉnh thu nhỏ gấp trăm lần biểu thị tự mình mười điểm kính sợ đ á m người diệp phong làm sao giống như là một cái đi lại bách bà khố muốn đế binh có đế binh muốn đế kinh có đế kinh còn có như thế nghịch thiên thiên phú cùng kia vô địch khí vợt đột nhiên phát hiện tự mình bọn này t h á n h nhân thậm chí linh tổ cái này t h á n h nhân vương còn mẹ nó không có diệp phong giàu có t h i ệ n tay sờ mó chính là đế phẩm cái này mẹ nó cũng quá đả kích người a bọn hắn đến cùng ai là sư t ô n a nguyên bản còn chuẩn bị lấy ra chút lễ vật là phát hiện diệp phong đỉnh về sau ân lấy ra đoán trường diệp phong cũng xem không lên không hiểu cảm giác tự mình ký danh sư tôn vị trí cũng bất ổn về phần chuyện chính thức liên mẹ nó đại đế đều là ký danh chuyện cái truy a ách cái này vi sư trước hết đem thiên cản đỉnh thu hồi đi ha ha ha ha ha phong tổ xấu hổ cười một tiếng vung tay lên thiên cản đỉnh tự nhiên là biến mất vừa rồi phong tổ hận không thể tiến vào trong lòng đất đơn giản quá mẹ nó lung túng tại đô đệ mình trước mặt một trận nói khoác kết quả so sánh c h ơ i va đất trên lệch a d i ệ p phong vội vàng nói sang chuyện khác đã dặn này sư tôn liền chuẩn bị bắt đầu luyện đ a n đi、Âm、ẩm ẩm thông i tiếng ê n khung bang lớn, n một thật lao t h â hình hiện. h n xuất t ô linh bí cảnh hiện tại xem như diệp phong tư nhân vật phẩm linh tổ mấy người cũng không nói gì dù sao còn tại thái huyền môn bên trong thuộc về cái gì đối với bọn hắn tới nói không quan trọng bất quá diệp phong vẫn là đem đăng thiên thê cho lưu lại thông linh bia tự nhiên là đặt ở trên thân mặc dù nó là cái c ụ c gạch thoạt nhìn không có bức cách nhưng tối thiểu nhất cũng là đ ế phẩm da h á c phong cao giết người chi thiết yếu một gạch xuống dưới có thể còn sống cũng là kỳ tích mà còn lại thông linh bí cảnh sắp dung nhập bên trong trong thiên địa bất quá cần hắn đột phá đến thiên vương cảnh đến lúc đó bên trong thiên địa mới xem như sơ bộ thành hình chủ nhân lao nô linh không theo thông linh trong bí cảnh xuất hiện mười điểm cung kính nói d i ệ p phong gật đầu đem toàn bộ quá trình cùng lao nô nói một lần hắn cần làm chính là đem tự mình linh khí quán tâu tiến vào thông linh bí cảnh sau đó bí cảnh tại phản hồi đến trên người hắn tạm thời tăng lên đến thánh nhân vương bằng không mà nói linh khí trong nháy mắt liền sẽ bị rút khô luận chế thánh phẩm đan dược cần linh khí quá mức to lớn minh mạch chủ nhân dứt lời ngồi xếp bằng d i ệ p phong cảm nhận được tự mình trong đan điền tuân gia linh khí trong nháy mắt trải rộng toàn thân tam sư tôn bắt đầu đi d i ệ p phong đã làm tốt chuẩn bị tâm thần ngưng tụ lần thứ nhất luyện đan trong lòng vẫn có chút khẩn trương mặc dù chính rõ ràng thiên phú nhưng vào tay chính là thánh phẩm vẫn là cần thiết phải chú ý sau đó phong tổ cứ như vậy nhìn xem hắn d i ệ p phong cũng dạng này nhìn xem phong tổ hai người đối mặt tam sư tôn ngươi ngược lại là động thủ a diệm phong nghi hoặc không hiểu không phải cho mình trợ thủ h làm sao không động thủ phong tổ k h ỏ e miệng co giật không thôi đồ đệ mình thật mẹ nó chính là thuần tân thủ á hơn nữa còn làm mới không thể tại mới loại kia trong lòng không h i ể u bất an đến lúc đó muốn thật nổ đan tương đương với thánh nhân một k í c h toàn lực nâng c h á n thở dài nói chức bốc cháy ngươi lửa cũng không có lên vi sư làm sao đ ộ n g thủ đứng ngoài quan sát linh tổ đám người yên lặng thân hình hướng trời cao chậm chạp di động cái này nếu là nổ đan không được đem toàn bộ cựu dương phong cũng cho san thành bình điện ế u là chức né tránh điểm tương đối tốt trong lòng tuyệt vọng diệ phong đến cùng là từ đâu tới tự tin thế mà cho là mình có thể luyện chế viên mãn thánh đan d i ệ p phong lúng túng gãi đầu một cái cái này mẹ nó trong truyền thừa cũng không nói a kết quả là nghĩ linh tinh nói cựu dương đại đế cái này lao ra hỏa thế mà đem như thế một cái trọng yếu trình tự cho trừ đi hãn phụ thân nhục thể mấy tháng thời gian liền một lần luyện đan cũng chưa thấy qua như thế khả năng biết rõ cái này đám người cái này t h ư a n như là cái tu sĩ cũng biết rõ a trong lòng yên lặng là cựu dương đại đế mặc niệm ba giây thế mà bởi vì trong truyền thừa không có viết đến đan đỉnh bốc cháy bị đồ đệ của mình mắng nếu là cựu dương đại đế hiện tại đứng ở chỗ này nhất định phải đem diệp phong đệ xuống đất nội truy dừng lại cái này mẹ nó là thường thức có được hay không xì、sì. nha cờ r i ắ c hai tay liệt diễm bước lên niết bàn thần hỏa hiện tượng hư không tại nhiệt độ cao rừng rực bên trong phát ra xì xì t h a n h âm tụ tập tâm thần diệp phong trực tiếp đem niết bàn thần hỏa đánh vào hiên viên đỉnh bên trên ẩm ẩm trong nháy mắt biển lửa đem hiên viên đỉnh bao trùm đám người linh tổ đã n h a n khóc cái này phần thứ nhất linh dược sợ là muốn bị đốt thành cho bụi phong tổ cũng nhanh khóc hắn cảm giác diệp phong nhất định sẽ nổ đan thương thế của mình nhưng không có tốt vẫn là tại đến như vậy một cái dựa theo trong truyền thừa nói được rồi cùng một c h ỗ đi truyền thừa trên lại còn nói cần một gốc một gốc ném vào đan đỉnh bên trong đơn giản quá lãng phí thời gian diệp phong hai mắt hình như có hồng mang lấp lóe hàng trăm hàng ngàn trùng linh dược theo trong không gian giới chỉ xuất hiện trực tiếp sông về kia bị biển lửa thiêu đốt hiên viên đỉnh phong tổ sắc mặt đột biến muốn chặn đường nhưng thời gian căn bản cũng không đủ diệp phong thực lực bây giờ xa xa xiêu hắn không tốt d i ệ p phong hoa lui linh dược cần căn cứ hỏa hầu nhiệt độ cùng ngưng tụ trình tự để vào sau đó đang tiến hành luyện đan ai mẹ nó luyện đan là một mạch trực tiếp đem tất cả linh dược ném vào đan đ ỉ n h mà lại k i ê u mẹ nó vẫn là đủ để thiêu đốt vạn vật niết g h bàn biển lửa cứ như vậy ném vào tất nổ a thân hình nhanh lùi lại không dám có chút trần trờ đúng lúc này d i ệ p phong trong đầu hệ thống k i ê u băng lanh thanh âm vang lên len k e n chúc mừng túc chủ kích hoạt thần cấp đan đạo thiên p h túc chủ đem trăm phần trăm luyện chế thành công đồng thời trăm phần trăm tăng lên gấp đôi t h u tính len k e n khí vận phát động thuộc tính tăng lên đến gấp ba còn có hơn mười vị liền không đồng nhất vừa phát ra tới cảng tạ chư vị đại lao kim phiếu xuyên chương bảy mươi hai bảy mươi hai gấp ba tỷ lệ rơi đổ bạo lực dung hợp tỷ lệ rơi đổ phần trăm ba trăm một phần linh dược tất ra ba k h o a n ăn dược ẩm ẩm là đệ nhất gốc thánh dược tiến vào biển lửa thời điểm trong nháy mắt thế lửa tăng gọn nghiết bàn biển lửa lớn hơn xì、sì. á, trong nháy mắt dung nhập đan đỉnh đông đông đông đột ngạt tiếng vang hiến viên đỉnh khai n h bất quá sắt na nồng hậu dày đặc thơm thuần thánh phẩm dược dịch liễn xuất hiện sau đó tiếp xuống phần thứ hai thứ ba phần mỗi một phần cách xa nhau tốc độ cũng tại một hơi tốc độ nhanh đến cực điểm đồng thời là một chút huyền phẩm hay là hoàng phẩm linh dược xuất hiện lúc biển lửa mặc dù phạm vi không thay đổi có thể nhiệt độ lại tại trong nháy mắt cả biến t ừ n g đạo linh ấn theo diệp phong trong tay vu gia cả mảnh biển lửa giống như là n ụ c thân bên trong một bộ phận như cánh tay sai nguyên bản bỏ chạy phong tổ phát hiện đan dược cũng không có bạo tạng lập tức xứng sở xoay người nhìn lại tại chỗ choáng cái này đến cùng là mẹ nó cái gì khống hỏa năng lực d i ệ p phong không phải lần đầu tiên luyện đan sao làm sao cảm giác đặc biệt thành thạo bộ dạng đường xuyên lông mi nhũ chặt nghi hoặc lên tiếng kêu hoa mắt một màn tất cả mọi người xem l â y người hoàn mỹ t ự a n h ư là nghệ thuật cái này cái này khống hỏa năng lực lao phu là mắt mù sao thật mẹ nó thật là cái người mới học liền luyện đan cũng không tiếp xúc qua nguyên tổ miệng hà lớn nhìn không chuyển mắt cái này so tự mình lao tam luyện đan còn muốn tiêu sái nếu là có người hiện tại nói với bọn hắn diệm phong là cái người mới học khẳng định hai cái to mồm đập tới đi cái này mẹ nó gọi người mới học cái này mẹ nó gọi tới t h ư ờ n g thức cũng đều không hiểu cái này nếu là cũng không tính là sẽ kêu bọn hắn tính là gì phế vật sao lao tam cái này luyện đan thủ pháp ngươi hẳn là cũng so không lên a linh tổ trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng cựu dương đại đế truyền thừa thật sự có khủng bố như vậy sao n h ư n g một cái người mới học từ không tới có tu vi đầy đủ thậm chí có thể nghiền ép thánh phẩm luyện đan sư cái này thật khả năng sao nội tâm của hắn lâm vào trong chầm tư phong tổ sắc mặt đ ỏ lên lao tríu trên mặt lộ ra không có ý tứ ân tự mình cái gì cũng không có giao cho diệp phong liền bị đổ đệ trò siêu việt hơn nữa còn là nghiền ép cái chủng loại kia chính hắn hoàn toàn làm không được nhanh như vậy thành đ a n tốc độ hiện tại thế mà đã ngưng tụ ban đầu đan theo hắn bỏ chạy đến trong thời gian này không cao hơn một khắc đồng hồ thời gian ta thua xa tại diệp phong phong tổ trầm mặc nửa ngày mở miệng nói ra hắn dùng v ạ n năm thời gian lại so không lên diệp phong lần thứ nhất luyện đan cái này thiên phú kém cũng quá mẹ nói nhiều đi chính mình cái này đồ đệ thật là cái người sao hán thiên phú liền cửu dương đại đế cũng so không lên theo ban đầu bản tọa liền một mực nhìn xem kết quả ban đầu có ít lần kém chút tạo thành nguy cơ t h ằ n g đến về sau càng phát thuần thục khống hỏa càng là không có nói vượt qua lão tam không chỉ gấp mười lần như vậy bạo lực luyện đan phương thức coi như đại đế cũng không dám tùy tiện nếm thử trực tiếp đem lên ngàn loại đan dược tại hai khắp đồng hồ bên trong toàn bộ ném vào đan đ ỉ n h đây là cái gì thần tiên thao tác đơn giản chưa từng nghe thấy dựa theo lẽ thưởng không liền xem như đại đế tự mình đến cũng sẽ nổ đan o n g o n g o n g d i ệ p phong q u a n h thân bị niết b ả n thần hỏa bao trùm giống như một tôn hỏa thần cực kỳ khủng bố hướng phía trước các bước xuất hiện tại biển lửa trên không hiện tại đến trọng yếu nhất một bước ngưng đan chỉ cần có thể thành công ngưng đan tại vượt qua thánh phẩm đan dược lôi kiếp liền xem như thành công bất quá phẩm chất phương diện còn cần sau đó giám định dựa theo diệp phong lần thứ nhất luyện đan tới nói chỉ cần thành công ân cái gì phẩm chất đều làm ẹ nó một cái kỳ tích hắn làm thành toàn bộ thiên nguyên giới không người có thể đạt tới trình độ phong tổ nhanh chóng hỗ trợ d i ệ p phong hét lớn lên tiếng tự mình chính xác khống chế lại một ngàn loại đan g l ư ợ g còn muốn điều khiển mảnh này nghiết bàn biển lửa liền đầy đủ hao phí tâm thần thế nhưng là phong tổ đã xem l â y người hai mắt đục đ ầ u n g ố c trệ lâm vào đốn nộ bên trong linh tổ bọn người nhìn lại hiện tại thế nhưng là thời khắc quan trọng nhất ta thậm chí nghĩ một bàn tay phiến tỉnh lao tam cái này nếu là thành chính là thiên cổ lưu danh thời điểm người mẹ nó hiện tại thế mà ngủ thiết đi bất quá bọn hắn cũng không dám thật đ ộ n g thủ phong tổ lần này nếu có thể đốn nộ đem tiến thêm một bước đây là vô số người tha thiết ước mơ đốn nộ g tự nhiên không có khả năng đánh vỡ diệm phong tâm thần k h ô n g chế gần như sắp đến cực hạn đây là hắn lần thứ nhất l u y ệ n đan trực tiếp vào tay viên mãn thánh đan độ khó đơn giản có thể so với l u y ệ ngục n nhìn thoáng qua giữa không trung phong tổ ân lâm vào đốn nộ g khoe miệng co giật không thôi ta sát sư tôn ngươi có thể hay không dựa vào điểm bài bản đã nói xong hỗ trợ trợ thủ đâu thời khắc m â u chốt ngươi đốn nộ rồi ta hiện tại làm sao xử lý a trong lòng khóc không ra nước mắt sớm biết rõ sớm tìm một cái biết lượt đan hiện tại chỉ có thể kiên trì lên cho ta ngưng ân rất bạo lực thủ đoạn trực tiếp cưỡng ép thôi động linh khí đem đan dược hợp thành d i ệ p phong không thể cưỡng ép dung hợp linh tổ tiếng hét phẫn nộ vang lên đều là dần dần từng bước một dung hợp nơi đó có duy nhất một lần đem lên ngàn loại dược tính bóp tại cùng một chỗ cái này mẹ nó tất nổ a có thể làm được loại trình độ này đã không tệ coi như nổ cái này cũng đem ghi vào sử sách lần thứ nhất lượt đan liền sáng tạo ra huy hoàng nguyên tổ lắc đầu thở dài lên tiếng thủ đoạn phương diện vẫn là kém một chút cho dù có đại đế truyền t h ừ a có thể cái này luyện đan bên trong trường khống là cần tích lũy tháng ngày ông ngóng ngóng nhưng vào lúc này d i ệ p phong cái chán vô số m ồ hơi nhỏ xuống trong con mắt tơ máu nổi lên cả người phảng phất tiến vào t h a n g hoa t ừ n g đạo sáng chói kim mang tại quanh thân hiện hiện rộng lớn khí vận hóa thành kim long bay lượn nhân gian. dân gian cũng tại lúc tại Kim Mang như một vòng nhật một ngưng a trong một trước mắt liền đem một ngàn loại dự tính hợp lý d u n g hợp không có chút nào xung đột đồng thời vẫn là dựa theo trong truyền thừa tới ẩm ẩm vô số biển lửa tán đi trong suốt thần huy bao phủ hiên viên đ ỉ n h xì、sì. nha cờ giắc quang huy dần dần tán đi nhàn nhạt nhu hòa bạch quang che ở đan trên khuôn mặt ngoa t à o ngoa t à o hai vị lao tổ trận mắt hốc mồm đồng thời đại bạo nói t ụ bởi vì trước mắt thế mà lại có ba khoảng lộ đạo thánh đan trong đó càng là ẩn chứa một điểm nhàn nhạt đ ế uy bọn hắn có thể cảm thụ ra trong đó phẩm chất cực kỳ khủng bố chương 73, 73, thánh đan độ kiếp tân tấn đại đế một phần linh n ư ợ c không chỉ có luyện chế hoàn thành thế mà còn thành công đem đan dược dược lực ngưng tụ thành bà phần đan dược đồng thời cái này phẩm chất tựa hồ còn xa siêu thánh phẩm linh tổ sắc khóc cái này mẹ nó lần thứ nhất luyện đan cơ hồ siêu việt thế gian này tất cả luyện đan sư vào tay thánh phẩm vô luận là số lượng vẫn là chất lượng cũng vượt mức luyện chế hoàn thành tự mình tên đồ để này thật là người sao biến thái đến để cho người ta kinh dị sợ hãi ầm ầm nhưng lại tại lúc này trên bầu trời từng đạo mây đen xuất hiện che khuất bầu trời c u ộ n c u ộ n lôi điện lấp lánh trời cao đây là đan đạo lôi kiếp đ ư ờ n g xuyên lên tiếng kinh hô chỉ cần đạt tới thánh phẩm đan dược đều là nghịch thiên thần vật thiên đạo là không cho phép nó tồn tại cho nên liền sẽ hạ xuống lôi kiếp đem thánh đan hủy diệt không đúng cái này trong lôi kiếp hủy diệt khí tức cũng quá mức nồng nặc ca nguyên tổ đột nhiên lên tiếng kinh hô liền hắn cái này cao d a thánh nhân đều hứng chịu tới cực lớn cảm giác áp bách trong lòng vô cùng kiến kỵ cấm kỵ thần lôi một cái thánh phẩm đan dược lại dẫn động b ậ c này lôi k ế p linh tổ sắc mặt ngưng trọng vô cùng cấm kỵ thần lôi cho dù là bọn hắn cũng không dám chủ quan húng chi là một cái đan dược đâu đây là trong vòng ngàn năm lần thứ hai xuất hiện cấm kỵ thần lôi ẩm ẩm phong tổ thể nội chuyển ra từng đợt v ù v ù âm thanh ngột ngạt tiếng vang hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi vê anh tu vi đột phá chi cao dài thánh nhân lần này đốn ngộ đồng thời tiến hóa còn có đan đạo đột nhiên đỗng nhiên nhìn về phía thiên cung k h ỏ miệng co giật không thôi tự mình đốn ngộ một, một lát làm sao đột nhiên liền xuất hiện cái cấm kỵ thần lôi cái đồ chơi này nhưng là muốn mạng dạ a phong nhi nhanh chóng rời đi cái này ba cái ngộ đạo thánh đan từ bỏ trên trời chính là cấm kỵ thần lôi thậm chí khả năng so với lần trước kia diệt thế thiên lôi kiếp còn kinh khủng hơn phong tổ thanh e m vội vàng vang lên lần trước diệt thế thiên lôi kiếp không có đ ộ n g thủ có thể là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân nhưng chuyện giống vậy sẽ phát sinh lần thứ hai sao cái này rất rõ ràng là không thực tế coi như không bổ diệt phong nó cũng muốn đem thánh đan hủy diệt vì ba cái ngộ đạo thánh đan liền để diệp phong đặt vào hiểm địa đây không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy diệp phong tương lai tất hiện ra huy hoàng bởi vì ba cái đ a n dược đi k i ê n g cấm kỵ thần lôi bọn hắn còn không ốc cái này mẹ nó không phải bệnh thiếu máu sao thế nhưng là diệp phong nhưng không có làm ra phản ứng gì hán cảm ứng được một tia cảm giác quen thuộc vê anh vê anh vê anh quen thuộc t ử sắc lôi đ ỉ n h tại thiên không lấp lánh không ngừng kinh khủng hủy diệt khí tức vẫn như cũng là bá đạo như vậy ha ha tiểu tiên diệp phong khỏe miệng hiện ra t i ế u dung hướng về phía thiên k h n g phất phất tay quát lớn cũng liền tại lúc này trên trời từ sắc lôi xả đình chỉ nhấp nô tiếng oanh minh không đang vang lên lên tựa hồ trong lôi kiếp có một đôi mắt đang cùng diệp phong đối mặt ẩm ẩm giống như bạo tạc tiếng vang đinh t h á i nhức g c nó tại đáp lại diệp phong tiếng sấm bên trong tựa hồ mang theo mừng rỡ chính mình lại trông thấy r a r a linh tổ bằng người tại chỗ t r ậ n tròn mắt nhỏ thiểu thiên mặc dù không phải cái khác cấm kỵ thần lôi nhưng diễn thế thiên lôi kiếp từ viễn cổ bắt đầu liền có uy danh hiền hách c h ế tại t nó lôi k i ế p phía dưới bàn thánh thánh nhân nhiều vô số kể thế nhưng là trước mặt diệp phong thật giống như một cái dịu dàng ngoan ngoan s ù n vật lôi vân tại ở gần trực tiếp c h à n vào đại địa đem diệp phong bao k h ỏ a cái này mẹ nó là cái gì thần tiên thao tác lôi kiếp trực tiếp đem diệp phong nuốt linh tổ dợ khóc dợ cười nói ra thôi thôi là d i ệ t thế thiên lôi kiếp cũng là không cần lo lắng vị này cấm kỵ thần lôi lần trước thế nhưng là ngay đến chạm vào cũng không dám diệp phong đừng nói nuốt coi như thật bổ diệp phong cũng sẽ không xảy ra sự tình b ấ t quá thế gian này lại có người dám xưng hô diệt thế thiên lôi kiếp là tiểu thiên cái này nếu như bị những cái kia chết tại lôi kiếp phía dưới tu sĩ biết rõ đoan chừng phải tức tại chết một lần à. ha ha ha nguyên tổ cười ha ha một tiếng bộ bọn hắn thời điểm trực tiếp liền xuống t ử thủ có thể một đạo xét đánh chết liền tuyệt sẽ không xuất hiện đạo thứ hai mà đúng lúc này toàn bộ thiên nguyên giới tựa hồ cũng phát sinh d ị biến tứ hải thương minh vô số cường giả ngẩng đầu nhìn lại thái huyền môn phương hướng phát sinh d i biến dù là cự ly nơi đó ngàn vạn g i m xa kia cố hủy diệt khí tức vẫn như c ũ n h ư ờ n g bọn hắn không thở nổi kim nguyên mặt béo khó xử vặt phần vội vàng lên tiếng kinh hô lão lao tổ cái này đây là cái gì tình huống phía sau hắn hư không bên trong một thân ảnh hiện hiện kia lao chiếu gương mặt bên trên đông nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ thái huyền môn chẳng lẽ lại muốn xuất hiện một tôn đại đế hay sao đây là chứng đạo thành đế mới có thể có cấm kỵ lôi k ế t ba chẳng lẽ lại là linh tổ cái kia lao đồ vật kim nguyên trực tiếp bị hù hồn phi phách tán lớn đại đế trung châu đại lục ẩn thế thế ra đây là cái gì tình huống phía đông đại lục xảy ra chuyện gì tại sao có thể có vượt qua thánh phẩm cấm kỵ lôi k i ế p xuất hiện chẳng lẽ lại sẽ có một tôn đại đế độ kiếp thành công kế thượng cổ về sau cuối cùng một trận kiếp nạn tóm lại là muốn bắt đầu sao một cái bạch b à o lão giả ngước đầu nhìn lên thiên khùng trong mắt tràn đầy lo lắng hoang cổ diệp ra đại điện bên trong mười tám vị trưởng lão giờ phút này đang làm cho mặt đỏ tới mang thai nhị tổ c h i ngôn chẳng lẽ lại các n g ư ơ i như gió thoảng bên hay sao diệp phong chính là ta diệp ra đệ tử tại sao muốn đối với hắn tuyên chiến à hắn là phía đông đại lục diệp ra tội tử đem chúng ta trì mạch bình đây là tại n h ụ c nhã ta diệp gia tôn nghiêm từ v i ệ n cổ đến nay ta diệp gia uy danh hiển hách là dựa vào g i ế t ra tới cho dù là bản g à n a cũng không thể trả đạp phía trên ngồi hai vị đại đế một vị hấp hối lao giả một vị thanh niên nam tử bọn hắn đại biểu cho bây giờ hoang cổ diệp ra đột nhiên hai người đồng thời mở ra hai con ngươi nhị tổ bình thản lên tiếng cái này lôi k i ế p trình độ hẳn là chứng đạo đại kiếp không có gì bất ngờ xảy ra đại khái phạm vi là tại thái huyền môn phụ cận dứt lời trực tiếp thân hình biến mất tựa hồ đang thở dài một chút đứng tại dạ đế các trưởng lão lập tức trợn mắt hốc mộm đại đại đế trong lòng dần dần sinh ra ý hối hận bởi vì thái huyền môn môn chủ hiện tại chính là diệp phong ha ha ha ngốc hả bản toàn ó i diệp phong chính là thiên mệnh người đem nhận thiên mệnh chiều cố đột nhiên dạ đế vươn người đứng dậy thon dài thân ảnh hướng ra ngoài cất bước đi đến thanh âm bình tĩnh vang lên chứng đạo thành đế cũng bất quá như vậy diệp phong phải chết ta diệp ra đã có một vị vô địch thiên tiêu hắn là đời thứ nhất tri tôn là trấn áp và cổ diệp ra núi d u n g không được nhị hổ yêu đế chi mộ kết thúc chuẩn bị đổ thái huyền môn ngữ khí từ đầu đến cuối cũng rất bình thản dù là tân tấn một vị đại đế thế nhưng là bọn hắn cũng không biết đến là thái huyền môn chỉ là luyện chế được một cái vượt qua thánh phẩm đan dược mà thôi chương bảy mươi b ố bảy mươi b ố thiên lôi thần dịch thôn phệ đột phá đây là d i ệ p phong lông mi nhũ chặt đen như mực lôi vân dần dần thối lui trước mắt xuất hiện nhàn nhạt thần huy có một tòa thần đàn đứng lặng giữa không chung bên trong ẩm ẩm thần đàn bốn bề lóe ra từ sắc lôi đỉnh bên trong có hóng ánh ao nước tản mát ra q u a n mang vây anh một đạo sấm sét màu tím đánh vào phía trên thần trì d i ệ p phong ngẩng đầu nhìn trời hướng về phía lôi vân nói tiểu thiên ngươi đây là muốn cho ta lấy đi cái này đồ vật sao một đoàn lôi điện dần dần ngưng tụ hóa thành một đứa bé con bộ dáng giống như là đang cười gật đầu đa t ạ d i ệ p phong mỉm cười lên tiếng cái này đoàn ao nước tuyệt không phải phạm vật trong đó lôi đạo khí tức m ộ ư ơ i điểm nồng đậm so với lôi đạo bản nguyên không kém mảy may thậm chí càng hơn một bậc t ư ơ n g đương với lôi kiếp bản thể vừa sải bước ra nhục thân tiến vào thần trì thôn tiên đế kinh châm thấp gầm thét một tiếng từng đạo sáng chói kim mang xuất hiện ở xung quanh người thệ nội linh khí lấy gấp trăm lần tốc độ vận chuyển d i ệ p phong trong mắt lóe ra t ử sắc tia lôi dẫn đột nhiên bỗng nhiên khẽ giật mình tự mình đột phá vê anh tự mình lại đã đạt tới thiên vương cảnh bất quá là tiến vào lôi chỉ một lát hiệu quả cư nhiên như thế cường đại len k e n chúc mừng túc chủ cơ duyên ban thưởng thiên lôi thần gì vật này so với lôi đạo bản nguyên hiệu quả càng tốt đủ để cho túc chủ đem h ố nguyên bá thể đột phá tới đại thành lôi chi đại đạo đem tự động tiến hóa viên mãn d i ệ p phong tâm thần dần dần rơi vào trạng thái ngủ say thể nội tu vi ngay tại tăng vọt một bên diện thế thiên lôi kiếp nhìn thấy diệp phong tiến vào lôi trì về sau hưng phấn khoa tay múa chân giống như là hoàn thành một cái m à đại sự đem ánh mắt nhìn về phía kêu ba k h ỏ a tách ra óng ánh thần huy thánh đan linh quang nói lên nếu không đem cái này ba k h ỏ a đan dược rèn luyện một phen Ấm ẩm ẩm ẩm ẩm vô số đạo tử sắc lôi đ ỉ n h điên cuồng đánh vào ngộ đạo thánh đan phía trên xoẹp nha đan thân trở nên càng thêm sáng chói thần huy càng thêm l o á mắt một lát thời gian l i ê n khoảng trừng số vạn đạo lôi đình đánh xuống chỉ là đơn thuần rèn luyện đan thân lôi đình bên trong không có ẩn chứa một tia hủy diệt phát tắc thánh đan hoàn toàn có thể kháng trụ đồng thời đem dược hiệu bay hơi đến cực hạn vốn là có gấp ba dược hiệu cái này số vạn đạo lôi đình xung dưới trực tiếp lật ra tiếp cận gấp đôi đạt tới gấp năm lần nhưng đó cũng không phải cực hạn một canh giờ sau d i ệ p phong dần dần thức tỉnh một ao thiên lôi thần dịch chỉ còn lại cuối cùng mấy dọn chậm rãi mở ra hai con ngươi tu vi tam phúc cũng dần dần đình chỉ thể nội linh khí vận chuyển tốc độ cũng bắt đầu chậm hạ xuống thôn tiên đế kinh lâm vào yên lặng lần này nuốt trọn vẹn nó đem lại lần nữa tiến hóa d i ệ p phong có chút trợn tròn mắt bởi vì tự mình tu vi thế m à đã tăng tới thiên vương cảnh đình phong một canh giờ chỉ dùng một canh giờ đồng thời nhục thân bên trong lực lượng phảng phất vô cùng vô tận cường đại vô số lần hôn nguyên b á thể tiểu thành đủ để cùng cùng giai chân long vật cổ tay nếu là hiện tại hẳn là có thể một cái tay đem chân long đệ xuống đất ma sát không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia trong lòng không khỏi chấn kinh bởi vì thể nội cấm kỵ thần lôi hủy diệt khí tức cũng tăng vọt mấy lần thậm chí không đua kém lôi kiếp hay là nói d i ệ p phong hiện tại bản thân chẳng khác nào là một cái lôi kiếp cái này một đợt toàn diện tăng lên cùng dai ai muốn gặp ta trên đời này chỉ sợ không ai có thể tiếp được ta một quyền a d i ệ p phong tự lẩm bẩm chính mình cũng cảm giác lực lượng bây giờ biến thái tới cực điểm chính mình thật mẹ nó không giống cái người đơn giản chính là một cái thần ha ha ha ha chật đem ánh mắt nhìn về phía một bên n g ộ đạo thánh đan lập tức xứng sờ cái này thế mà tăng lên gấp ba không chỉ diệm phong trận tròn mắt hắn làm luyện đan sư tự nhiên có thể cảm nhận được tự mình luyện chế đan dược t h ổ tính nguyên bản gấp ba tăng phúc liền đầy đủ kinh khủng hiện tại thế mà tăng lên đến gấp m ộ ư ơ i nói cách khác mười canh giờ nghìn lần thiên địa cảm nộ run lên trong lòng hướng về phía đoàn kia lôi k i ế p hư ảnh cảm kích nói tiểu tiên h lần này đa tạ thế mà còn đem thánh đan tăng lên nhiều như vậy yên tâm ta về sau nếu có năng lực nhất định khiến ngươi ngưng hình d i ệ p phong không đang nói cười lần này đối với hắn trợ giúp đơn giản quá lớn cấm kỵ lôi tiếp có được chính mình ý chí dựa theo tranh luận p ả i trái tới nói tuyệt đối là có thể hóa hình nhưng ở trong đó độ khó so với phóng lên trời còn khó hơn gấp mấy vạn cho dù là thiên đạo cũng vô pháp hoàn thành nhưng diệp phong khí vận đừng nói là thiên đạo coi như lại đến mười cái thiên đạo cũng so không lên n g à y ra ngoài siêu việt thiên đạo bất quá là vấn đề thời gian thôi d i ệ t thế thiên lôi kiếp hư ảnh vui vẻ cười một tiếng khác không có chú ý hắn cái biết rõ g i ú p mình ra ra nội tâm mười điểm vui vẻ ra ra biểu dương tự mình、Tốt. thật ố t t kích động bất quá độ kiếp thời gian đã qua diện thế thiên lôi kiếp sắp t ắ n đi hướng về phía diệp phong phất tay gặp lại ẩm ẩm vô số lôi vân trong nháy mắt tiêu tan ở hư không bên trong diệp phong thân hình xuất hiện tại đỉnh núi linh tổ bọn người xem như nhẹ nhàng thở ra mặc dù biết rõ diện thế thiên lôi kiếp không có khả năng đối diệp phong làm những gì nhưng diệp phong tầm quan trọng thậm chí siêu việt bọn hắn khi nhìn thấy diệp phong bình an vô sự đồng thời đột phá đến thiên vương đ ỉ n h thiên vương đ ỉ n h phong lao phu thần thức là xảy ra vấn đề sao linh tổ thì thào lên tiếng cái này đây không có khả năng a thánh a n độ kiếp diệp phong làm sao tu vi còn đột phá đến thiên vương đ ỉ n h phong nguyên tổ khỏe miệng co giật không thôi dùng sức xoa ánh mắt của mình cảm giác tự mình nhìn lầm cái này mẹ nó tu luyện đột phá cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản năm đó nhóm người mình cũng coi như thiên phú dị l ắ m theo hóa thần đến thiên vương cảnh cũng không đến ba năm thời gian hiện tại còn mười điểm tự hào thế nhưng là đâu trông thấy diệp phong về sau nguyên tổ bắt đầu thật sâu hoài nghi từ không chấm chính mình tính toán tiên tại sao phong tổ chỉ là thở dài hán còn gặp qua diệp phong đồ bán đế đâu trên người hắn thân tích đơn giản nhiều lắm đến mãi không hết trên tinh thần đã hoàn toàn chết lặng diệp phong làm ra bất cứ chuyện gì trong mắt hắn đều là bình thường nhiều nhất cũng liền cảm thán một cái kết quả là khinh bị nhìn về phía hai vị sư huynh nói à không phải liền làm một canh giờ đột phá một cái đại cảnh giới sao chuyện này với hắn tới nói không phải rất bình thường sao đường xuyên cùng đại trưởng lão đã ngây n g ẩ n cả người cái này mẹ nó gọi như thường bị lôi vân thôn phệ trước đó là hóa thần đ ỉ n h phong một canh giờ sau xuất hiện là thiên vương đình phong cái này mẹ nó là như thường lao tổ a cái này mẹ nó chỗ nào bình thường đơn giản cũng không phải là cái người mà chương bảy mươi lăm bảy mươi lăm đại đạo đ ế kiếp thiên nguyên trấn kinh ông nòng nong năm người thân hình xuất hiện tại diệp phong bên cạnh đột nhiên trông thấy kêu ba khoảng ngộ đạo thánh đan lúc lập tức khiếp sợ bởi vì ở trong đó năng lượng hoàn toàn vượt ra khỏi thánh đan cấp bậc a d i ệ p phong cười nhạt một tiếng sư tôn cái này ba khoảng đan dược dược hiệu hẳn là phổ thông ngộ đạo thánh đan cấp m ộ ư ơ i linh tổ nghe vậy toàn thân run lên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn kích động không thôi vội và nói nói cách khác cái này thánh đan có thể đạt tới nghìn lần thiên địa cảm nộ nếu là có thể có nghìn lần thiên địa cảm nộ hắn có nắm chắc tại cái này trong vòng một canh giờ đột phá đến bán đế cấp độ bốn người khác hoàn toàn t r ò n váng mười gấp mười tăng phúc d i ệ p phong lộ r a thần bí tiểu dung sư tôn có thể không chỉ là nghìn lần thiên địa cảm nộ mà lại cảm nộ thời gian cũng tăng phúc gấp mười đạt đến mười canh giờ đương nhiên đây cũng là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa đoán chừng cũng chỉ có cái này ba khỏa khả năng đạt tới dù sao k h to, đủ đủ cái này thế nhưng là sớm đã thất truyền thực phẩm thánh đan tại thượng cổ bên trong liền xem như phổ thông nội đạo thánh đan xuất thế đều đủ để nhường các phương thánh nhân chèm giết nguyên tổ kích động nói tại kiên nghị đạo tâm cũng để nén không được nội tâm của hắn bên trong phấn khởi 10. 10 m ư canh giờ hắn hiện tại đã là cao giai thánh nhân định phong nói cách khác ăn cái này mai đan dược nguyên bản cho là mình có thể truy đuổi đ ỉ n h phong thánh nhân liền đã rất không tệ như vậy hiện tại nhìn tới tựa hồ có thể truy cầu cảnh giới càng cao hơn rồi ông long long ba cái đan dược xuất hiện tại ba vị lao tổ trong tay bọn hắn nhìn về phía diệp phong đáy mắt hiện lên một tia cảm kích cũng đành chịu làm diệp phong sư tôn bọn hắn lại ngay cả một tia trợ giúp cũng không có nói cung cấp tương phản c à như thế ngược lại là phiền phức phong nhi linh tổ cảm thán lên tiếng nuốt ngộ đạo thánh đan trực tiếp bắt đầu luyện hóa phong tổ cùng nguyên tổ cũng là vội vàng luyện hóa cái này đem là bọn hắn một cái to lớn cơ duyên ông long long đột nhiên thiên địa biến sắc phương viên ngàn dặm vô số linh khí hình thành t r i ề u tịch tuân hướng ba vị lao tổ quanh thân thiên khung phía trên có lôi vân lấp lóe toàn bộ c ử u dương phòng vô số đại đạo pháp tắc bao phủ ba vị lao tổ quanh thân dần dần tách ra q u a n mang nội tâm của bọn hắn giờ phút này trấn kinh vạn phần tu vi ngay tại điên cuồng dâng lên thỉnh thoảng truyền ra đạo đạo trầm đục giống như đại đạo tiếng trung ộ t rửa đạo tâm v anh phong tổ t u vi đột phá cao dài thánh nhân v anh nguyên tổ thu vi đột phá đỉnh phong thánh nhân diệp phong tâm thần dần dần ngưng tụ hán muốn luyện chế lò thứ hai ngộ đạo thánh đan cái này cái này diệp phong có phải hay không quá mức vội vàng sao độc rồi thế mà liên tiếp luyện chế thánh đan đại trưởng lao có chút lo lắng thánh đan luyện chế tiêu hao mười điểm to lớn đại trưởng lao đã quá lo lắng diệp phong nhưng cho tới bây giờ không làm chuyện không có n ắ m chắc đường xuyên cười ha ha một tiếng trong lòng cực kỳ may mắn tự mình tướng môn chủ chi vị giao ra hiện tại thái huyền môn mặc dù trải qua kiếp nạn bây giờ lại có được vô hạn tiềm lực dục hỏa chúng sinh ngang ngang ngang đột nhiên tiếng phượng hót vang vọng toàn bộ thái huyền môn cũng chấn động thần hoàng xuất hiện tại thiên không phía trên xoay quanh không ngừng trong t r ẻ o giọng nữ dễ nghe vang lên linh tổ không được vội vàng chứng đạo độ kiếp đại đế nàng cảm ứng được một c ố đại đế khí tức cùng vô thượng lôi k i ế p linh tổ đột nhiên mở mắt cười khổ lên tiếng hắn không nghĩ tới nghìn lần thiên địa cảm ứng cư nhiên như thế bá đạo không đến nửa cách giờ chính mình liền đạt đến thánh nhân vương bình cảnh mặc dù là nỗ lực áp chế vẫn như c ũ vô dụng hiện tại chỉ thiếu chút nữa xa liền chứng đạo thành đế thế nhưng là ngày xưa a i độ kiếp đại đế không phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị thậm chí có người làm song thân t ử đạo tiêu khả năng chuẩn bị trăm năm thực tế áp chế không nổi thể nội khí t ứ c đặt tới viên mãn trạng thái mới dám độ kiếp cho nên linh tổ hiện tại mới lâm vào buồn rầu bên trong chính mình cái gì cũng không có chuẩn bị cảm nộ i trực tiếp đem tự mình đưa lên thánh nhân vương viên mãn thậm chí cái gì cũng không có chuẩn bị thân hoang chớ sợ lão phu lần này chỉ cầu bảng ệ n h không cầu thành công độ kiếp thất bại về sau đồng thời giữ được tính mạng cũng có thể đạt tới bán đế cấp độ trở thành bán đế bình thường là lượng loại này thứ nhất là độ kiếp thất bại thành công sống sót loại thứ hai thì là một đường cường hóa tự thân đến gần vô hạn tại đại đế nhưng bọn hắn tu vi vẫn là tại thánh nhân vương chỉ bất quá lĩnh ngộ được một k i a đế cảnh đường ẩm ẩm đúng lúc này d i ệ p phong bên này đan dược lại ra lò hoàn mỹ ba khỏa hóng ánh đan dược xuất hiện tại cửu dương phong đình phía trên trực tiếp đem ba cái đan dược ném ra hét lớn lên tiếng đường thúc đại trưởng lão thần hoàng nhanh chóng đem đan dược luyện hóa mượn cố này thiên địa cảm ngộ chi thế có thể tiến thêm một bước nghìn lần tác phúc lại thêm một bên đại đạo đ ế kiếp lúc này luyện hóa hiệu quả tốt nhất hai người không nói hai lời trực tiếp ngưng tụ tâm thần bọn hắn tự nhiên minh bạch ở trong đó tầm quan trọng mà thân hoàng đầu tiên là s ư ơ n g sở nhìn về phía kia đan dừng lúc trận tròn mắt bởi vì đây là thượng cổ liền biến mất ngộ đạo thánh đan phẩm chất còn siêu việt thánh phẩm cái này giai cấp mắt phượng gắt gao nhìn về phía diệp phong cái này lại là hắn luyện thành mấy tháng trước đó diệm phong thực lực bất quá là hóa thần tại ngang một r ngụm là c đem đan dược n g ố ớ c vào bốn bể dần dần tản mát ra hồng sắc quan huy toàn bộ thái huyền môn hoàn toàn liền hóa thân luyện mục đất độ kiếp bởi vì lại là lượng đạo thánh uy đồng thời bộc phát chương bảy mươi sáu bảy mươi sáu hoang cổ chấn động x o n g đế xuất thế tứ hải thương minh kim nguyên toàn thân thịt mỡ run r u dày cả lâm mà nói lão lao tổ đây là cái gì tình huống làm sao lại xuất hiện đồng dạng lôi kiếp lao tổ miệng cũng nuôi rộng ra nhìn ra xa phương xa trận mắt hốt mồm khiếp sợ khó mà nói chuyện cái này cái này mẹ nó như thế nào là hai cái đại đạo đế kiếp thái huyền môn bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì thái huyền môn đây là muốn làm gì muốn l ị c h thiên không thành tại đại kiếp còn chưa bắt đầu lại có hai người đồng thời chứng đạo bọn hắn từ đâu tới bực này cường giả ngoại trừ linh tổ có một khả năng nhỏ nhoi thái huyền môn căn bản là không có người a ông ngong n o n g trong hư không run dậy một cái bóng mở t h ắ n nhẹ từ nay về sau không được cùng thái huyền môn trở mặt mặt khác t u y ể n cái thời gian tranh thủ thời gian mang theo con của ngươi tiến về thái huyền môn chịu đ ò n nhận tội thái huyền môn cũng không tiếp tục là cái kêu bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại hai tôn đại đế chỉ cần chứng đạo thành công d i ệ t hắn tứ hải thương minh cũng giống như chơi đ ù a thánh nhân cùng đại đế ở giữa giống như thiên địa khoảng cách cách biệt quá xa dựa theo kim nguyên lần trước nói con của hắn lại dám nhằm vào diều phong còn sinh ra sắc ý vẹn vẹn điểm này cũng đủ để cho bọn hắn sau lưng mọc lên ý l ệ n h còn tuyển cái thời gian hiện tại lập tức ngựa tiến lên hướng thái huyền môn tiến hành x i n lỗi muốn đánh phải phạt đều được coi như muốn giết con của ngươi ngươi cũng phải hỗ trợ đưa đào hiểu chưa lại là một cái bóng mở gầm thét lên tiếng kim nguyên toàn thân thịt mỡ dọa đến run lên ba run cẩn tuân láo tổ chi lệnh ta lập tức liền mang theo khuyển tử tiến về thái huyền môn tịnh tội trong lòng khóc không ra nước mắt hận không thể đem cái kia nghiệt tử cho cốt chết ngươi là đầu có vấn đề tại thông linh bí cảnh bên trong cùng mẹ nó diệp phong làm truy đúng người ta làm ẹ nó vạn cổ yêu nghiệt chém ban đế đồ thanh nhân đạp diệp ra đều là dễ dàng sự tình tự mình nhi tử tại phía đông đại lục có lẽ có thể đứng hàng đầu nhưng tại diệp phong trước mặt liền cái rắm đều không phải là không đúng hẳn là nói như vậy bọn hắn tứ hải thương minh bây giờ tại thái huyền môn trước mặt cũng chỉ có túi đầu xương thần p h ậ n ảnh điện biến thiên triệt để biến thiên đại trưởng lao thở dài lên tiếng một bộ b ạ c bảo có vẻ hơi điệu hự từ nay về sau phía đông đại lục không phải là bốn điểm thiết h ạ mà là thái huyền môn một nhà độc đại đại đế vẫn là hai tôn cái này lấy cái gì đi liều may mắn ta ảnh điện chưa từng xuất hiện tứ hải thương minh loại kia ngu xuẩn ảnh điện một vị lao tổ cười trên nôi đau của người k h á c nói ảnh vô s o n g ngay lúc đó lựa chọn làm cho cả ảnh điện cũng yên tâm tối thiểu nhất không đến mức đắc tội thái huyền môn vốn là chuẩn bị khuynh hướng hoang cổ diệp ra hiện tại ta ảnh điện phương châm có thể sửa đổi liền có thể tiến về thái huyền môn cùng linh tổ ký kết minh nước cộng đồng tiến thối hoang cổ diệp ra mặc dù tuyên chiến nhưng thái huyền môn ít nhất là ta phía đông đại lục thế lực có như thế một phần nhẫn quả một phần duyên tại không đến mức chim cung tận chó săn nấu nếu là thật sự đầu nhập vào hoàng cổ diệp ra có lẽ thái huyền môn bị diệt ngày thứ hai chính là ta ảnh điện tự k ỳ g i a n g u ô như trung thanh â m vang lên đây là ảnh điện thủy tổ hắn mở miệng xem như đem ảnh điện thái độ đối với thái huyền môn biểu đạt ra tới từ nay về sau phía đông đại lục vô số thế lực sẽ lấy thái huyền môn làm chủ hắn ảnh điện cũng chính là trong đó một cái cho săn hôm nay gió có chút ồn ào náo động thiên thay đổi a thủy tổ thở dài thanh âm tràn đầy cô đơn tự mình tung hoành vô tận t ớ ế n g u y ệ t cuối cùng lại m u ộ n thái huyền môn một bước hoang cổ diệp ra dưới ánh trăng ngân huy lấp lóe một già một trẻ đứng tại đ ệ n h viện bên trong hối hận sao nhị tổ nhàn nhạt lên tiếng mặc dù mặt ngoài mười điểm bình tĩnh nhưng trong nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn thái huyền môn ra hai tôn đại đế hiện tại vẹn vẹn dạ đế một mạch đậu thủ có lẽ sẽ chống đỡ hết nổi hắn hy vọng dạ đế có thể dừng lại như diệp phong có thể trở lại diệp ra sẽ thành lập một cái siêu cấp liên minh một cái đủ để cho diệp ra tại đại kiếp bên trong có một tia năng lực tự vệ liên minh dạ đế giờ phút này vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh cười nhạt lên tiếng hắn sắp thành thánh chứng đạo thành đế cũng bất quá trăm ngàn năm thời gian đoạt diệp phong phụ thân t r í tôn cốt chiếm đời thứ nhất huyết mạch sinh tử mối thủ chỉ có thể hai chọn một ta hẳn không có đi nhầm hắn đem trở thành thời đại này nhân vật chính hắn q u a n huy đem lấp lánh v ạ n cổ diệp phong cùng thái huyền môn sẽ chỉ trở thành hắn bàn đạc dạ đế trong mắt lóe da tinh mang đệ tử của hắn hiện ra thiên phú là hắn gấp mười mà người này chính là phía đông đại lục diệp ra láo tổ cháu nhị tổ lao tríu trên mặt tràn đầy nếp nhăn thở dài một tiếng diệp phong bên cạnh đã có hai tôn đại đế ta diệp ra đại địch sắp xuất thế làm gì tại gây chuyện thị phi đâu huyết mạch của hắn thủy chung là cất đoạt hắn thật có thể trở thành c h ấ n áp một thế này thiên đế sao ngươi không cách nào bảo hộ ngươi đây là tại bắt ta diệp ra thượng hạ an uy đi cho một cái tu hành không đến ngàn năm hậu bồi phía dưới tiền đặt cược dạ đế lông mi nhữ chặt trong mắt chiến ý b ư c lên nhị tổ tư tưởng của ngươi quá già hóa thời đại này để cho đệ tử của ta khai sáng vô luận như thế nào diệp phong phải chết đánh đi ngươi nếu có thể thắng ta chuyện này liền từ ngươi quyết định nhị tổ lắc đầu không muốn tại nói n h ả m nhiều、Tốt. tiếng ố t t nói xuống lựa v ẹ t cầu vòng sông lên trời không thẳng đến v ự c t ngoại tinh thần trong chốc lát liền có tinh quang vớt lạc tựa hồ có tinh thần bị phá hủy một canh giờ sau nhị tổ thân ảnh xuất hiện tại diệp ra trong đình b vị bảy hắn không nói một lời có chút câu ôm b ó n g lưng có vẻ điều hưu hán thua mà đúng lúc này toàn bộ thiên nguyên giới tất cả đều chấn động sinh mệnh cấm địa bên trong cấm kỵ tồn tại mở mắt ra lại nhắm lại trên chắn nhiều hơn một tia yêu sầu viễn cổ vực sâu có vô thượng ma đầu phát ra gầm thét đang kinh hãi đang sợ hắn cảm ứng được một tia khí vận vô số lánh đời thế lực tất cả đều cảm thán phía đông đại lục thái huyền môn đây là muốn nghịch thiên hay sao hai tôn đại đế cùng nhau độ kiếp chương bảy mươi bảy bảy mươi bảy tấn thăng đại đế chịu đòn nhận tội tấn thăng mấy trăm thái huyền môn đệ tử giờ phút này vô cùng kích động nhìn về phía thiên k u n g lao tổ lao tổ chứng đạo đại đế Ta、thái a t huyền môn cuối cùng r a đại đế vừa rồi đan dược ba động là theo c ự u dương phong t r u y ề n ề n n g i lại thêm linh tổ trực tiếp tấn thăng nhất định là mới môn chủ thủ bút thân là thái huyền môn đệ tử bọn hắn c ũ n g có vinh yên từ nay về sau bọn hắn có thể tại phía đông đại lục tại toàn bộ thiên nguyên giới cũng đi ngang mau nhìn đường môn chủ sông ra c ự u dương phong bay hướng ngoài núi độ kip đi không thôi chả còn có đại trưởng lão d i ệ p phong môn chủ đến cùng thi triển cái gì thần thoại ta tất cả mọi người cũng choáng váng bọn hắn tại may mắn tự m ì n h c ẩm giết tiếng cái la n cửu rết thầm dung trời vô số thủ đoạn bị linh tổ thi triển mà ra hắn giờ phút này chật vật và phần quanh thân bị kim sắt thánh huyết nhiễm bộc phát ra một vòng con mang giống như rượu nhật ẩm ẩm hắn hiện tại vẫn tại càng n ộ giữa thiên địa linh khí điên c u ầ n tuân hướng trong cơ thể của hắn trong cơ thể chỉ là trọng thương thôi mỗi một vị đại đế độ kiếp cơ hồ đều là cựu tử nhất sinh thậm chí đã làm tốt phục sinh thủ đoạn tiếp tục độ kiếp chỉ là trọng thương l i ề n đã chịu đựng qua hơn p h â n nửa lôi kiếp nhìn chung toàn bộ thiên nguyên liên giới có thể đạt tới loại trình độ này đại đế hai tay có thể đến được chiến, chiến ý ngũ trời linh tổ đang rèn luyện độc thân đối với đế cảnh càng lộ ngay tại điên quần tăng vọn ẩm đấm ra một quyền phản phát thiên địa đất nước đủ để hủy diệt thế giới vô số hư không tái n ư ớ c đen như mực khe hở bọc phát cuốn phong gào thét vê anh cuối cùng một đạo lôi kiếp bị hắn trực tiếp đánh tan phốc phốc một ngụm huyết tiễn p h u n r a thiên địa cũng đang run sợ hắn thành đế vô số đại đạo c h i lực tràn vào trong cơ thể của hắn đại đạo c h i lực kinh khủng như vậy lao phu cái này liền chứng đạo thành công không hắn cảm giác tự mình tựa như ảo ngộng đây hết t h ả hết thảy đơn giản chính là m ộ t cảnh vẹn vẹn một quả đan dược liền đem hắn cho đẩy hướng đại đế tri cảnh nhìn về phía diếp phong khoe miệng lộ ra mỉm cười may mắn tự mình có như thế một cái đồ đệ toàn bộ thái huyền môn đều sẽ bởi vì hắn m à huy hoàng ngang đột nhiên tiếng phượng hót dung trời một đạo yếu kém đế cảnh khí tức xuất hiện nhưng sau một lát trực tiếp rơi xuống thần hoàng tích lũy không đủ chỉ có đỉnh phong thánh nhân thực lực không có hoàn toàn vượt qua bán đế cái này đạo cảnh giới cuối cùng tiếc nuôi dừng lại nàng không giống linh tổ đặt tới thánh nhân vương đã ngàn vận năm diệ phong p lần này đa t ạ n mắt phượng bên trong hướng về phía diệp phong lộ ra thần sắc cảm kích nàng k i ế dễ nghe thanh âm dóc vào diệp phong trong hai t h ầ n hoan g mặc dù biết rõ diệp phong tương lai bất khả hà lượng k i a rộng lớn khí v ậ n đủ để so sánh được thiên đạo thậm chí vẫn còn thắng chi cho nên nàng mới có thể tại huyền tổ trước mặt bảo trụ diệp phong thậm chí không tiếc khai chiến dẫn phát thái huyền môn dung c h u y ệ n nếu không phải bởi vì linh tổ ba người một lần kia nàng tuyệt đối sẽ chém huyền tổ vốn cho là diệp phong c u ộ t khởi còn cần trăm ngàn năm thậm chí càng lâu thật không nghĩ đến chính là lúc này báo đến mức như thế nhanh chóng trực tiếp đem tự mình đỉnh phong thánh nhân tu vi đẩy lên bàn đế và anh đột nhiên hai đạo cực kỳ bá đạo khí t ứ c như muốn nghiền ép thiên điệp phong tổ cùng nguyên tổ hai người song song đột phá đạt đến thánh nhân vương tri cảnh d i ệ p phong trong mắt lộ ra vẻ vui mừng thái huyền môn cường đại hắn cũng có c à n g dài thời gian trưởng thành chỉ có đạt tới thánh nhân tri cảnh mới có sức tự vệ hiện tại tăng thêm đường xuyên cùng đại trưởng lão thái huyền môn c h ọ n vẹn có được sáu tôn thánh nhân trở lên chiến lược trong đó có một tôn đại đế một vị bản đế hai vị thánh nhân vương cùng hai vị tân tấn thánh nhân liền xem như chân chính nhận thế tô môn từ viễn cổ truyền thừa đến nay Thái h u y â n m ô quận tiếng gầm xuất hiện tại toàn bộ phía đông đại lục trên không chỉ cần là tu vi đạt tới thánh cảnh phía trên cường giả cũng nghe thấy được đoạn văn này không một không vì chi biến sắc bởi vì song phương khai chiến bọn hắn càng là sẽ tổn thất nặng nề nếu là tại ngộ thương chút gì ân dám nói sao dám động sao chỉ có thể người c ầ m ăn hoàng liên t r ậ t linh tổ xuất hiện tại diệp phong trước mắt sắc mặt nặng nề nói yêu đế chi mộ lao phu tự mình cùng ngươi đi một lần nếu là hắn diệp gia thực có can đảm động thủ như vậy l i ê n làm tốt lưu lại dạ đế chuẩn bị ngữ khí của hắn tràn đầy sắc cơ nếu a i dám động diệp phong chính là thái huyền môn thượng hạ tất cả mọi người kẻ thủ húng chi hắn mới vừa chứng đạo cần một tôn đại đế tiên huyết đ ế đặt vững dết tên yên lặng ngàn vạn năm lâu hắn linh tổ đột phá thế gian này cũng nên thêm ra linh huyền đại đế danh hảo mà hắn cũng đem trở thành d i ệ p phong cây dù bảo vệ d i ệ p phong n é t miệng cười một tiếng sư tôn chỉ cần không có đại đế q u ấ y nhiêu ta cái thế giới này không ai có thể ngăn cản ta mảy may dạ đế cũng coi là cùng một chỗ tảng đá lớn bây giờ rốt cục rơi xuống hay là nói thuộc về hắn thế lực cũng bắt đầu triển lộ cao chót vót hướng thế nhân lộ ra nanh bớt ha ha ha chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết trước đem diệp ra tại phía đông đại lục cứ điểm trừ bỏ ta cùng đại trưởng lao xin chiến đương ờ n xuyên cùng đại trưởng g đại theo ư lão, h p xa c h â nhiên trời bay trở t bay về. Có ngộ đạo á n đan h g a trì, như có thần trợ, đột phá thánh nhân tại thụ một chút thương thế. như nhân đơn giản. Bọn hắn, cũng vẹn vẹn phá h Đương có cực i kỳ đây cũng là bởi vì không có gặp cấm kỵ lôi kiếp nếu không cũng sẽ xuất hiện to lớn nguy hiểm thánh đan cũng không phải là văn năng hai người bản thân hạn chế liền trên thánh nhân phía d ư ớ i lưu động có thể hay không đột phá cảnh giới này còn xem cơ duyên bất quá vừa nhìn thấy d i ệ p phong liền nhớ lại hắn độ kiếp nguyên bản tự tin hóa thành hư vô đương xuyên cười khổ lên tiếng bất quá vẫn là không cách nào cùng con rể đánh đồng a cấm kỵ lôi k i ế p cũng chỉ có thể túi đầu xưng thần đại trưởng l á o khỏe miệng co giật không thôi đây quả thực cũng không phải là một người so cái truy linh tổ mỹ mắt của loạn cũng nhớ tới tình cảnh vừa nãy đồ đệ của mình hoàn toàn liền không là người đồ m n k g ư ờ i đồ kiếp liền giống như chơi đ ù a môn chủ tứ hải thương minh minh chủ kim nguyên mang theo tử chịu đòn nhận tội đồng thời còn nói như môn chủ không đáp ứng liền mang theo con của mình ở ngoài cửa quỷ đến môn chủ tha thứ đột nhiên một đạo tiếng hét lớn vang lên diệm phong khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười cái kia đối với mình động sắc cơ triệu thiên lân t r ư ơ n g bảy mươi tám bảy mươi tám thương minh làm nô hủy diệt diệp ra kim nguyên cùng triệu thiên lân hai người giờ phút này đang quỷ ở thái huyền m u ỗ n trước triệu thiên lân tại không lúc trước nạo g khí giờ phút này toàn thân run rẩy hắn hiện tại minh bạch mình rốt cuộc trêu chọc tồn tại gì chính mình lúc trước thế mà còn đần độn khiêu khích diệp phong đồng thời còn động sắc cơ lần trước như thế đối diệp phong chính là phía đông đại lục siêu nhiên thế lực diệp ra hiện tại thánh nhân phía trên cường giả toàn bộ hóa thành cho cốt mộ phân cỏ đều nhanh cao ba sao sao. Thiên thiên trong h chút phải ư ớ c Đợi biết nữa, làm s h a tử. lòng khẽ thở dài một cái hắn cũng nghiên cứu nhưng thế cục bây giờ phải xem diệp phong phải chăng đem trước đây sự kiện tiêm mà để ở trong lòng hán không cách nào khẳng chừng triệu thiên lân thanh âm mang theo một tia run rẩy nói biết rõ phụ thân nếu như không cách nào cầu được diệp môn chủ tha thứ tự sát tạ tội đền bù sai lầm tứ hải thương minh lợi ích lớn hơn hết thảy triệu thiên lân trong lòng cũng minh bạch càng thêm hối hận chính mình không nên đi t r e o chọc cái tia yêu nhiệt g thậm chí muốn cho tự mình hai cái to mồm thật sự là đầu g óc có bệnh d i ệ p phong dạng này tồn tại là mẹ nó tự mình có thể t r e o chọc nổi ẩm ẩm mấy cái thân ảnh xuất hiện tại hư không bên trong triệu thiên lân mẩng đầu nhìn một cái những ngày thời gian một mực bao phủ trong lòng mình cái tia yêu nhiệt thiếu niên xuất hiện tứ hải thương minh minh chủ mang theo khuyển tử chịu đòn nhận tội còn xin diệp môn chủ thứ lỗi khuyển tử niên kỳ ít vô tri như diệp môn chủ trong lòng tức khó tiêu muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được kim nguyên thanh âm vang vọng tại toàn bộ thái huyền môn trên không hắn đem tự mình tất cả tôn nghiêm cũng công xuống chỉ vì con trai mình một đầu sinh lộ diệp phong không có phản ứng hắn đi đến triệu thiên lân trước người đạm mặt nói người muốn cho tứ hải thương minh tiếp tục tồn tại vẫn là diệt vong ánh mắt m ư ơ i điểm bình tĩnh đem một lựa chọn đặt ở triệu thiên lân trước mặt triệu thiên lân chậm rãi ngầm đầu trong mắt l ó e lên vẻ tuyệt vọng nhưng hắn cũng không tiếp tục cầu xin tiếp tục sợ hãi hắn vươn người đứng dậy thất thần nghèo túng nói ra diệp muốn chủ tại hạ biết rõ chuyện này là lỗi của ta vậy thì do ta một người gánh chịu đi ấm vang trường kiếm ra khỏi v ỏ thanh thúy thanh một đạo hàn mang hiện lên hắn cho rằng diệp phong đang khảo nghiệm hắn là lại ám chỉ hắn chỉ cần hắn chết chuyện này liền kết thúc có lẽ hắn là cái hoa khố có lẽ hắn kêu căng nhưng tứ hải thương minh là nhà của hắn kim nguyên mặt phi nộn bên trong xét qua hai hàng lóng ánh nước mắt ẩm nhưng lại tại lúc này diệp phong tay phải vung ra k i a lôi dẫn trước mắt đem thân kiếm đánh bay triệu thiên lân ngây ngẩn cả người ngơ ngác nhìn về phía diệp p h o n g không rõ ràng cho lắm kim nguyên trong mắt càng là toát ra mừng rỡ sự tình có chuyện cơ là tên hát tử tứ hải thương minh triệu tập nhân mã d i ệ t tuyệt phía đông đại lục diệp ra chủ mạch ta mớn bọn hắn một tên cũng không để lại mặt khác bên cạnh ta thiếu khuyết một cái kiếm nô ngươi bây giờ bên cạnh của ta đợi đi nếu như trong vòng trăm năm không cách nào thành thánh vậy đã nói rõ ngươi không xứng là nô tự đại trưởng lão cùng đường xuyên hai người xuất thủ cũng nhiều nhất chỉ có thể giết ngàn tám trăm linh người thành thánh về sau bất cứ chuyện gì cũng cùng nhân quả có quan hệ cho nên diệp phong không có khả năng nhường bọn hắn gánh chịu nghề người. nghiệp đem triệu thiên lân thu làm kiếm nô có thể tại cái này trong vòng trăm năm đem tứ hải thương minh cột vào bọn hắn chiếc thuyền này bên trên đồng thời hắn có đầy đủ lòng tin tại trong vòng trăm năm nhường triệu thiên lân quy tâm đến lúc đó biết rõ đợi tại bên cạnh mình chỗ t ố t sau coi như cầm đao gác ở trên c ổ hắn hắn cũng không có khả năng l y khai nếu như xuất hiện hắn trăm năm không cách nào thành thánh tình huống như vậy người này giết cùng không giết cũng không quan trọng trăm năm về sau d i ệ p phong tối thiểu nhất cũng có thể đột phá đế cảnh một cái thiên tôn có thể cho hắn mang đến tổn thương gì nếu là hắn còn ghi hận trong lòng liền trực tiếp g i ế t là đủ ngài ngài nói là sự thật sao ta nguyện ý đừng nói là kiếm nô coi như làm trâu làm ngựa ta cũng nguyện ý triệu thiên lân vui vẻ thần phục té quỵ dưới đất dập đầu lệ ba cái hán trong nội tâm căn bản không dám dâng lên chút nào chống cự bởi vì tại thông linh trong bí cảnh lúc hắn có thể cảm giác được tự mình cùng diệp phong t r ê n lệch còn có thể trông thấy chỉ cần ngẩng đầu nhìn một cái liền có thể trông thấy bóng lưng của hắn thế nhưng là vừa mới một cái kia diệp phong tu vi hoàn toàn bộc phát thiên vương đình phong không giữ lại chút nào là hai người tranh l ệ n h giống như thiên địa lúc mặt khác một người sẽ chỉ xuất hiện ngưỡng vọng sùng kính c h i tâm không có chút nào lỗ mãng thậm chí bất kính cảm tạ thiếu môn chủ lòng thương hại ngày mai phía đông đại lục đem không diệp ra mặc dù diệp phong nói là chủ mạnh nhưng bất cứ chuyện gì đều muốn làm sạch sẽ đã quyết định đứng tại thái huyền môn một phương vậy trước tiên đem diệp ra người toàn bộ đồ sát sạch sẽ đây là nhậm đội cũng coi như hồi báo diệp phong thương hại mình bên trong lao tổ cũng sẽ không nói thứ gì đây là bọn hắn có thể đoán trước kết quả tốt nhất trở thành thái huyền môn phụ thuộc liền có thể mạng sống nói khó nghe chính là làm chó thái huyền môn một phương sẽ có đường thúc cùng đại trưởng lão tùy các ngươi cùng nhau xuất thủ không thể để cho các ngươi một nhà phí sức d i ệ p phong khỏe miệng có chút dương lên hắn xuất hiện một cái ý niệm trong đầu chỉ cần đem phía đông đại lục thế lực trình hợp cấp thấp phương diện chiến lược sẽ không kém hoang cổ diệp ra cấp cao chiến lược cũng có thể so sánh hoang cổ diệp ra song phương cũng coi như lực lượng ngăn nhau tứ hải thương minh đây là lên cái tốt đầu triệu thiên lân cũng bất quá là hắn trong tay một con cờ như con cờ này không khắc tâm đồng thời chuyên tâm làm nô như vậy ngày sau không thể thiếu hắn c h ỗ t ố t nếu là dám sinh ra phản tâm đến lúc đó tứ hải thương minh cũng sẽ theo gió biến mất các ngươi các ngươi làm sao tấn thăng thánh nhân kim nguyên trông thấy đại trưởng lão hai người lúc đ ỗ n g nhiên s ư n g sở có chút không biết vì sao hai người bọn họ tối thiểu nhất cũng phải còn muốn cái trăm năm thời gian khả năng chạm đến bán thánh bình cảnh á bất quá mấy ngày thời gian làm sao lại thay đổi nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều mà là truyền âm cho tự mình n h ĩ tử chấn nặng căn dặn giọng nói vô cùng là ngưng trọng vô luận như thế nào tuyệt đối không nên làm ra bất luận cái gì phản kháng diệp phong sự tình nhớ kỹ hắn coi như muốn ngươi chết ngươi cũng nhất định phải tại trong vòng ba g i â y tự sát làm nô liền muốn có làm nô giác ngộ chỉ có dạng này mới có thể mạng sống đồng thời trong vòng trăm năm nhất định nhất định phải đạt tới thánh nhân c h i cảnh hắn quan huy toàn bộ thiên nguyên giới đều không thể che giấu liền xem như kiếm nô ngày sau thành tựu của ngươi cũng sẽ siêu việt ta tứ hải thương minh bất luận một vị nào lao tổ con ta nhớ lấy vô luận như thế nào cũng không thể sinh phản tâm nếu không người sẽ chết toàn bộ tứ hải thương m ì n h cũng sẽ hủy diệt triệu thiên lân chấn nặng gật đầu coi như cho hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám động thủ làm nô liền muốn có làm nô giác ngộ hắn đem câu nói này thật sâu khắc ở trong lòng ước chương bảy mươi chín bảy mươi chín tạo hóa sinh cơ thiên thiên thần ma v a n n v a n n v a n n d i ệ p phong thể nội chuyến ra từng đợt một ngạt tiếng vang chủ nhân bên trong thiên địa sắp dung hợp song xuôi mời chủ nhân chuẩn bị trường khống linh tổ đám người sắp mặt đột biến chuyện gì xảy ra căn cơ xảy ra vấn đề d i ệ p phong cũng không thể có nửa điểm tổn thất hiện tại hắn là thái huyền môn chủ tâm cốt d i ệ p phong gãi đầu một cái nói sư tôn ta cần tạm thời đi một chuyến lời còn chưa dứt một đạo vòng xoáy xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn lao nô khí tức xuất hiện bên trong thiên địa cần cấp tốc đem trường khống lời còn chưa dứt trực tiếp biến mất tại hư không bên trong thủ đoạn này đường xuyên khỏe miệng co giật thủ đoạn này mới vừa thành thánh nhân hắn đều không thể thi triển hư không chi thuật c h ư ớ c mắt biến mất quá yêu nghiệt đi đại trưởng lao mắt c u ồ n loạn không ngừng diệm phong mỗi một lần có động tác gì đều để người kinh dị cái này thế nhưng là thánh nhân thủ đoạn diệp phong thiên vương cảnh là như thế nào thi triển bất quá bọn hắn cũng sẽ không đi dò xét diệp phong bí mật đương nhiên mấu chốt nhất là coi như muốn dò la xem cũng không có thủ đoạn kia dù là linh tổ tấn thăng đại đế muốn đi vào bên trong trong thiên địa cũng cần tiến hành tinh chuẩn định vị thế nhưng là bên trong thiên địa tại diệp phong thể nội như thế nào định vị bên trong thiên địa bên trong diệp phong thân ảnh xuất hiện tại thiên cung liếc nhìn lại vạn dằm hoang vu giống như một mảnh vô biên vô tận đất hoang chuyện gì xảy ra lao nô thân ảnh xuất hiện c ông ngong h nói, ngong t giống như từng đầu kim sắc trường hà tràn vào trong cơ thể của hắn nhận chủ rồi sao d i ệ p phong mang theo một tiêu nghĩ hoặc thể nội giống như là có một cái thần bí đồ vật hắn đã có thể dần dần cảm giác Ong ong ong. d i ệ p phong thể nội kim sắc khí vận xông lên trời không cùng bên trong thiên địa khí vận giao h ò a ngang ngang ngang hóa thành từng đầu ngũ t r ả o kim long hư ảnh ngửa mặt lên trời thét dài hướng về phía d i ệ p phong có chút túi đầu xuống giống như là tại cung nền d i ệ p phong d i ệ p phong trong mắt dần dần tách ra ánh sáng thần thánh và nóng hắn hôm nay phản phất cùng cái này một mảnh thiên địa hòa làm một thể hắn đã là thế giới đã là thiên địa loại cảm giác này quả thật kỳ diệu đúng đấy thiếu một chút đồ vật nơi này chỉ có chết tịch chi khí không có sinh cơ a d i ệ p phong lông mi như một cái hơi nghi hoặc một chút âm dương ngũ hành mới là hoàn chỉnh một phương tiên h đ ị a đông đột nhiên một gốc cóng ánh cỏ nhỏ phá đất mà lên chập trần thân thể bay múa theo gió d i ệ p phong ánh mắt tụ vào mà đi tựa hồ lâm vào một loại kỳ diệu đ ố n g nhiên bên trong ngơ ngác đứng ở tại chỗ đạo sinh nhất một sinh nhị hai sinh ba tam sinh văn vợ thiên địa có linh mới là hoàn chỉnh một canh giờ hai canh giờ mười canh giờ diệm phong bỗng nhiên mở mắt nhàn nhạt sinh cơ theo trong cơ thể của hắn tuân g a ẩm ẩm g i a o ra sinh cơ cũng tại cùng một thời gian theo kêu hoang vu đại điệu bên trong phá đất mà lên có cỏ có cây mặc dù đây chỉ là đơn giản nhất sinh mệnh nhưng trong đó ẩn chứa vô tận ảo diệu thì ra là thế thì ra là thế diệm phong trong mắt tách ra tinh mang tạo hóa sinh cơ hắn hiểu mảnh này tiên h điệu tăng lên đem cùng hắn tự thân tu vi móc đ ố i ẩm ẩm đột nhiên một ngọn núi vầm vang sụp đổ một vài trượng cao cự nhân xuất hiện tại giữa thiên điệm hắn quanh thân c u ố n quanh lấy thần mà khí tức khởi bẩm chủ nhân hắn là cái này phương thiên lúc ban đầu sinh linh là một cái tiên thiên thần ma có được thánh nhân tri lực lao nô mở miệng nói ra d i ệ p phong lâm vào trong trầm tư thần ma thế mà không câu thúc tại không có sinh cơ thì ra là thế cái này phương thiên địa sẽ chân chính diễn hóa thành một cái thế giới có thể so với thiên nguyên giới thế giới chỉ cần đạo pháp tắc đầy đủ sinh cơ đầy đủ vạn linh cân bằng nói cách khác hiện tại mảnh này thiên địa coi như ta không có cảng nộ tạo hóa sinh cơ không để cho cái này phương thiên xuất hiện vô số sinh linh hắn cũng sẽ tự động diễn hóa không có gì bất ngờ xảy ra cái này tương đương với thiên nguyên giới lúc ban đầu thời kỳ là một mảnh thiên địa ban đầu len keng chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn mở ra thể nội thiên địa thai ngén cái thứ nhất sinh linh cái này một phương thiên địa nếu là có thể hoàn thành t i biến liền có thể trở thành túc chủ ý chí thu hoạch được ban thưởng thần cấp luyện k h í thiên phú m ắ t cấp d i ệ p phong khỏe miệng có chút dâng lên một ngày kia tự mình tu vi có thể luyện chế ra đế binh nhất định tạo mẹ nó một chi đế binh đại quân tất cả đều là bán đế tu vi giống giống giống đúng lúc này tiêu tiên thiên thần ma hướng về phía diệp phong bên này g ầ m thét tựa hồ cảm ứ n g được diệp phong đông một gối quỳ xuống đại đ ị a run rẩy vô số cự thạch v ờ y ra hãn tại diệp phong thể nội cảm nhận được một c ố vạn phần thân thiết khí tức tựa như tổ tông của mình cái quỳ này biểu thị thần phục cùng tôn kính diệp phong hài lòng gật đầu hướng về phía lao nô nói cái này tiên thiên thần ma tận lực nghĩ biện pháp nhường thiên địa nhiều đến mấy cái tiên thiên thần ma trưởng thành thế nhưng là đại đế cờ giả ngay sau nếu ai dám chọc ta trực tiếp kéo ra ngoài một chi tiên thiên thần ma tạo thánh quân đội. Trực tiếp Tuân chút thân. ra chi chủ có cung ngoài đội. kéo Lao ma quân bình hắn.、Tôn、mệnh, chủ nhân.、Lao、nâu d i ệ p phong lại lần nữa nhìn về phía cái kia tiên thiên thần ma nói từ hôm nay vương hầu ngươi liền cứ gọi a đại hiện tại cùng ta cùng một chỗ ra ngoài đi nơi này chỉ có ngươi một người ngược lại là có chút nhàm chán bên ngoài có c ư ờ n giả g có t r i n h phạt vô tận nhiệt huyết mới thích hợp ngươi a đại chấn nặng gật đầu tựa hồ đang cười mừng rỡ và phần ông ngong ngong diệm phong mang theo a đại vừa xài bước ra hư không xuất hiện tại thái huyền môn cựu dương phong bên trên ba vị lao tổ còn có đường thúc bọn người chớp mắt đã tới bởi vì một cô cực kỳ khủng bố khí tức giáng lâm trên bầu trời thái huyền môn thế nhưng là khi nhìn thấy diệp phong ngồi ở kia to lớn thần ma đỉnh đầu lúc tất cả mọi người trợn tròn mắt cái này cái này thế nhưng là tiên thiên thần ma a trong cơ thể hắn khí t ứ c tốt hơn nồng đậm mỗi một khắc đều đang tăng trưởng diệp phong là từ đâu mà chỉ tới cái này cái đồ chơi này chỉ có thượng cổ vực sâu mới có a tất cả mọi người cũng choáng tiên thiên thần ma thượng cổ vực sâu tối cao huyết mạch tồn tại thế mà Bị Diệp Phong ngồi Phong trong ạ i dưới mông. t thâm á i thần thể, thượng cổ thiên thiên vi, viên tiên h thiên thần ma có thể đếm được trên đầu ngón tay đồng thời mỗi một vị đều là đại đế cường giả nếu không phải bởi vì đại kiếp chưa tới còn tại ngủ say bên trong chỉ sợ sớm đã xuất thủ phản công tiên nguyên giới hừ một đám người cũng chưa thấy qua việc đ ờ i sao phong nhi đừng nói là tìm tới một đầu tiên t i ê n thần ma coi như luyện hóa một phương thế giới lao phu cũng sẽ không kinh ngạc phong tổ hừ lạnh lên tiếng hắn hiện tại đã triệt để chết lặng ân d i ệ p phong làm bất cứ chuyện gì không đều là rất bình thường sao đám người khỏe miệng co giật không thôi giống như thật đúng là có chuyện như vậy d i ệ p phong lộ ra tiếu dung chuẩn bị mở miệng lúc đột nhiên một đạo khe kêu tiếng văng lên diệm phong diệm phong liêu liễu linh nhi hàn độc lại bạo phát đường ánh thân ảnh xuất hiện tại c ử u dương phong đình trong ngực ôm liễu linh nhi trên người nàng tản mát ra vô tận băng lánh hàn khí cái gì cái này sao có thể ba ngày trước đó tụ tập mười năm hàn khí toàn bộ tiêu tán làm sao có thể tại mấy ngày ở giữa liền một lần nữa ngưng tụ đại trưởng lão đông nhiên giật mình trong lòng hiểu hàn khí ngưng tụ cần một cái cực kỳ dài lâu thời gian tại hắn đ o a n t r ư ừ n g liễu linh nhi ít nhất còn có thể sống cái mười năm thế nhưng là nhưng là bây giờ mới trôi qua ba ngày diệm phong lông mi nhũ chặt đem liếu linh nhi ô m l ấy cả cỗ nhục thân toàn bộ có chút cứng ngắc b ă n g lãnh sinh cơ ngay tại cấp tốc trôi qua linh tổ dùng thần thức cảm giác một phen lập tức giật mình nàng huyền âm thể hàn khí bị phong nhi hút đi về sau thế mà tự động tiến hóa làm thái âm thần thể thế nhưng là hàn độc cũng không hoàn toàn trị t ậ n gốc lại thêm tiến vào hóa thần thể năng lượng bộc phát càng là xâm nhập đan điển d i ệ p phong thở một hơi dài nhẹ nhõm hướng về phía linh tổ nói sư tôn không gian trận pháp chuẩn bị xong chưa hiện tại ta liền mang theo linh nhi tiến về phượng hoàng nhất tộc đi vốn là chuẩn bị đang chờ số lượng nguyện thái huyền môn triệt để chỉnh đốn đồng thời đem phía đông đại lục diệp ra diệt trừ nhưng liêu linh nhi nhất định phải cứu ừ m không gian trận pháp đã sẵn sàng tại ngươi biến mất cái này trong vòng mười canh giờ vi sư liền hoàn toàn làm xong ngang t i ế n v ề phượng hoàng nhất tộc ta cũng đi đi đột nhiên tiếng phượng hót vang lên che khuất bầu trời thần hoàng xuất hiện sau lưng của nàng còn có một cái tiểu phượng hoàng khi nhìn thấy diệp phong lúc tiểu phượng hoàng thân mật đứng tại trên đầu vai của hắn thần hoàng đây là tự mình nữ nhi chẳng lẽ lại diệp phong tất nàng cái này mẫu thân còn trọng yếu hơn trong lòng im lặng đến cực điểm lại ăn lên tự mình nữ nhi giấm linh tổ gật đầu đã dạng này vậy liền để lão nhị cùng đi một khảm nhi đi thôi có nguyên tổ cùng thần hoàn g tại thế gian này không ai có thể ngăn cản diệp phong đồng thời tại yêu giới bên kia còn có kim si đại bằng điệu nhất tộc hiện tại quy củ loạn nhưng đại đế vẫn không cho phép xuất thủ đây là định luật h á n tấn thăng đế cảnh về sau có thể loáng thoáng cảm rất được yêu đế chi mộ sau sẽ có một trận đại biến cho nên đoạn này thời gian không có đại đế xuất thủ đối phó diệp phong ai cũng không làm chim đầu đàn đi nhằm vào một cái hậu bối càng thêm sẽ không bước lên bị vô số thế lực nhằm vào phong hiểm diệp phong lắc đầu không cần nhường ai đại theo ta cùng nhau là được lại thêm thần hoàng hai tôn bán đế là đủ trong cơ thể của hắn còn có một vị thánh nhân vương mà lại coi như thật có đại đế đuổi giết hắn cũng có bên trong thiên địa cái này bảo mệnh pháp bảo tại c h ậ t nhìn về phía đại trưởng lão nói đại trưởng lão ngươi không cần lo lắng ta nhất định sẽ cầm tới phong trì chi thủy đem liễu linh nhi cứu sống ngươi cùng đồng thúc Diệp diệp diệp c diệp, diệp,、so、diệp phong ả i t h minh đem ánh mắt chuyển hướng một bên khác vội vàng nói nhị sư tôn tam sư tôn hai người các ngươi cùng nhau đi tới ảnh điện trước đem bọn hắn thu làm ta thái huyền môn phụ thuộc phía đông đại lục mặt khác hai đại siêu nhiên thế lực chỉ cần toàn bộ thần phục phía dưới những cái kia con tôm nhỏ Không người dám không theo. Đại sư tôn liền tọa chấn thái huyền môn, chấn nhiếp thiên hạ. Ba người gật đầu, lượng đại thánh nhân tôn môn, người liền trấn trấn người lượng gật sư Đại dám tọa đầu, đại Ba vậy ư dưới ơ n ráng ảnh điện trên không dám không g dám lâm, theo. Tốt. v v i sư liền khai trận linh tổ vung tay lên thiên điệu biên hóa thiên cung vô số mây đen hội tụ ẩm ẩm hư không bên trong phát ra run rẩy một đạo đen như mực khe hở xuất hiện trong đó có nhàn nhạt quan điểm đó là không ở giữa đại đạo lực lượng phát tắc d i ệ p phong đem liếu linh nhi để vào bên trong trong thiên đ i ệ á đại cất bước hướng đi đường hầm hư không thân hoàng theo sát phía sau mắt phượng bên trong có chút phức tạp tự mình đã có vô số tuyến nguyện chưa có trở về tộc có chút thủ cũng nên hiểu rõ yêu giới phượng hoàng nhất tộc ngô đồng sơn、Ấm、ẩm ẩm hư không bị xé nứt hai đạo cực kỳ khủng bố huy áp xuất hiện vô số phượng hoàng chấn động xông lên trời không người nào dám can đảm phạm nắm phượng hoàng nhất tộc nhanh chóng ly khai ngô đồng sơn nếu không chém hơn mười con đạt tới thánh nhân chi cảnh phượng hoàng đảng không mà lên tại phía trước nhất chính là một cái l a hậu là cảm giác được tia cổ quen thuộc khí tức lúc nàng kia lao tríu trên mặt trở nên dữ t ậ n nàng thế mà trở về rồi cái này làm sao có thể nàng không phải đã trở thành thái huyền môn hộ sơn thần thú sao trong con mắt có chút sợ hãi kiên kỵ nhưng trong cơ thể mình khí tức bộc phát về sau trở nên tự tin bắt đầu tự mình đã là bàn đế nàng coi như trở về lại như thế nào lao hầu mở miệng hạ lệnh hét lớn lên tiếng cường địch xâm lấn phượng hoàng nhất tộc nghe lệnh toàn bộ xuất thủ phượng chiêu tuyết thượng cổ thủ chúng ta có phải hay không nên chấm dứt phía dưới một cái cao quý phong nhã Phong vẫn vô chương ù n nữ g tử, xuất i không tám r n bên trong. Chân ngọc g t đạp mươi mốt tám mươi m ộ t t r ụ c chết phượng hoàng kim viêm đại đế d i ệ p phong ôm tiểu phượng hoàng có chút mắt t r ợ n tròn bởi vì các nàng song phương giống như có đại thủ ân đây là phượng hoàng nhất tộc nội bộ hán thủ tự mình tạm thời không thể nhúng tay đương nhiên nếu là thần hoàng rơi vào hạ phong cũng liền bất chấp nhiều như vậy là thần hoàng phượng chiêu quân xuất hiện lúc toàn bộ phượng hoàng nhất tộc cũng kinh ngạc bởi vì trên người nàng có được cực kỳ nồng đậm phượng hoàng huyết mạch không ai dám tiến lên động thủ cho dù là tộc trưởng chi lệnh cũng là như thế thần hoàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt rét lạnh vô cùng s á t cơ nghiêm nghị nhường vô số phượng hoàng chấn động trong lòng thượng cổ lúc tộc ta cùng thái huyền môn ký kết khế ước trong tộc đã chuẩn bị quyết định để ngươi tiến về kết quả ngươi thế mà ăn cắp máu tươi của ta khắc ở khế ước phía trên thiệt thòi ta còn đem ngươi làm làm tìm u ộ n trước a ban lúc là chí, như thế nào tín nhiệm ngươi? đầu, à, thế Thậm t đây ta nói qua, nói chính ỉ cần tộc ngươi nguyện ý, ta sẽ đem tộc trưởng người ý, ta thừa t sẽ đem r kế vị ư ờ n g là ạ lại tại i ngươi Nhưng, phía sau cho ta sau đâm o Trước đây chính đây là phượng chiêu quân cùng lao hầu hai vị có tư cách kế thừa tộc trưởng tri vị thậm chí trưởng lão đoàn một phương đã quyết định nhường phượng chiêu quân kế thừa cho nên liền thống nhất quyết định nhường phượng chiêu tuyết tiến về thái huyền môn đặt thành thỏa thuận có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là sau cùng tinh huyết lại là phượng chiêu quân rơi vào đường cùng t các nàng g Lão đ không hy vọng phượng triêu quân một lần nữa trở lại trong tộc sẽ can thiệp ích lợi của bọn hắn đồng thời các nàng bây giờ chứng cứ đại nghĩa phượng triêu quân phạm thượng tại các bậc xâm nghiêm yêu tộc bên trong cũng đã là đại tội nếu không phải bởi vì thực lực của nàng quá mạnh đã sớm động thủ sẽ không ở chỗ này nhiều lời thiện nhân chuyện cho tới bây giờ còn muốn uy hiếp bản tọa h năm đó trưởng lão đoàn rõ ràng là phái ngươi tiến về thái huyền môn đưa ngươi ngoại phái mà không phải bản tọa hiểu chưa lao hầu trong mắt thần sắc biến hóa gầm thét lên tiếng năm đó sự tình nàng có thể tùy ý đổi trắng thay đen thượng cổ đại k i ế p bên trong những cái kia lao đổ vật cũng chết gần hết rồi mà lại nàng không có khả năng để cho mình địa vị nhận giao động trong lòng dần dần hiện lên sắc cơ ta liền nói sao tộc trưởng không thể nào là người như vậy khẳng định là cái này ngoại lai tộc nhân lật ngược phải trái các tộc nhân đừng muốn tin vào này yêu nữ sang n ô n tộc trưởng những năm này sự tình tất cả mọi người nhìn ở trong mắt không sai yêu nữ phạm thượng như tại không rời đi nên chém ngươi hơn mười vị thánh nhân tăng thêm ban đế tộc trưởng phượng hoàng nhất tộc thấy thế nào cũng chiếm cứ thượng phong cho nên phía dưới những cái kia phượng hoàng không sợ chút nào hét lớn lên tiếng d i ệ p phong l o n g mi n h í u chặt quắp ngươi cái này lao yêu bà thật sự là biết ta nói năm đó sự tình tìm ra trưởng lao đoàn người không được sao cái này mẹ nó hợp lấy toàn bộ phượng hoàng nhất tộc cũng tại nhằm vào thần hoàng dù sao cũng là hắn hộ sơn thần thú rằng đạo lý đây không phải không cho hắn diệp phòng mặt mũi nơi này có phần của ngươi nói chuyện đây lao ẩu mặt mũi tràn đầy âm trầm một cái thiên vương tu sĩ tiểu tử cũng dám đối với mình đại hống đại khiếu rồi đây là ta phượng hoàng nhất tộc sự tình ngươi một cái nhân tộc còn dám xem vào nên chém tuổi nhỏ vô tri sợ là còn không biết rõ ta phượng hoàng nhất tộc là bực nào tồn tại a cũng dám loạn đứng thẳng trận đem cái này nhân tộc tiểu tử cầm xuống đi vào ta yêu giới thế mà còn dám làm càn một vị thánh nhân tu vi phượng hoàng giương cánh cao phi trùng sát mà ra mang theo sắc cơ trục chết hắn d i ệ p phong ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên lạnh ngữ khí r ấ t lạnh giống a đại đã sớm không nhẫn mại được đám người này lại dám tại tổ tông mình trước mặt như thế phách lối ẩm đấm ra một q u y ề n hư khùng cũng đang run sợ kinh khủng nhục thân lực lượng phảng phất muốn đem thiên điệu đánh nát dừng tay nhanh chóng dừng tay lao thất mau lui lại kia là bàn đế lao thất mà chết ta chắc chắn các ngươi hai người diệt s á t ở này vô số phượng hoàng sắc mặt đột biến cái này lại là một tôn bàn đế bọn hắn cũng không có đi cảm giác cái k i a thần ma chỉ là xem như phổ thông thánh nhân có thể tuyệt đối không nghĩ tới thế mà xuất hiện một vị bàn đế tại cái này đại đế không ra thời đại bàn đế chính là kinh khủng nhất t ư ờ n g giả giống thần ma gầm thét thiên địa chập trờn ngang ngang cái k i a trùng s á t ra phượng hoàng hoảng sợ kêu to mắt phượng bên trong tràn đầy sợ hãi nàng trốn không thoát ẩm châm m u n tiếng vang một cái thánh nhân phượng hoàng thế mà bị một quyền đập chết vô số tinh hồng lông vũ giải đầy giữa không trung phượng hoàng trên thân nhiều hơn một đạo lớn lỗ đưa nàng nhục thân xuyên qua vô số mi lạn huyết nhục rơi trên mặt đất lao thất nhân tộc là chết giết bọn hắn diệp phong cũng nổi giận hắn bất quá là nâng cái đề nghị làm sao lại kêu đánh kêu giết rồi thật mẹ nó khi hắn không có hỏa khí a đồ diệp ra hơn một ư ơ i tôn thánh nhân hôm nay liền đến thử một chút đ ổ người phượng hoàng nhất tộc một đám lao điểu ra nhận lấy cái chết diệm phong vươn người đứng dậy sau lưng lão nô linh chống không hư ảnh cũng xuất hiện hán còn chưa sử dụng bên trong thiên địa đối phó cái này hơn mười vị thánh nhân hoàn toàn đầy đủ phượng chiêu quân đôi mắt đẹp c h ấ p động cái này không phải là nàng đến báo thù ạ làm sao tại trong nháy mắt liên biến thành diệp phong cùng đối diện đại chiến trong lòng d ở khóc d ở cười làm càn làm càn chỉ là nhân tộc còn dám đổ ta phượng hoàng nhất tộc lập tức thông chi thái thượng trưởng lão bọn người xuất quan bắt giết la hầu tức sắc mặt đỏ lên bất luận như thế nào hôm nay đều muốn đem kẻ này cầm xuống b nhưng g k ô n nói, uy danh của nàng sẽ rớt xuống ngàn g mà uy của sẽ rớt triệu lại ú c hôn l o n nàng đánh bị g ế tại Hết thảy hết thảy, hoàn、mỹ. Nhưng đều điểm là l mỹ. tại lúc này một đạo kim sắc quang huy theo phương xà cực nhanh mà tới mụ nội nó các ngươi bọn này lao tà mao lại dám đối ta kim sĩ đại bằng nhất tộc lao tổ xuất thủ tin hay không bản đế hôm nay đốt đi ngươi cái này ngô đồng sơn người chưa đến tiếng giống giận dữ đã vang lên m ê n mông quần quận vô song kinh khủng đế uy quét sạch ra vô số phượng hoàng kinh hãi bởi vì đây là kim si đại bằng điệu nhất tộc đại đế chương tám mươi hai tám mươi hai đại đế tề xuất không bằng diệt t à hán mới vừa nói cái gì cái này nhân tộc thiếu niên là kim si đại bằng điệu lão tổ tất cả phượng hoàng cũng t r o n g váng trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hàn ý không ổn cảm xúc ở trong lòng dâng lên kim viêm xuất hiện tại diệp phong trước người trong lòng may mắn tự mình sớm đổi tới bằng không mà nói nếu là diệp phong thật bị đối diện bọn này lao tạp m a u cho thương tổ tới trở về đám kia láo ra hỏa không nỡ mắng chết chính mình đồng thời kim sĩ đại bằng nhất tộc nguy cơ, vẫn chờ Phong chờ tộc cơ, Diệp điệu giải xảy quyết đâu. Nếu u này y là ở chỗ c h ra n toàn bằng bộ kim sĩ đại i đ ề nơi h phải ấ t tộc, đều đại điều. nổi giận. Kim sĩ đại bằng n này là ta phượng hoàng nhất tộc ngô đồng sơn nhanh chóng rời đi bản tọa nhưng khi làm chuyện gì cũng không có phát sinh lao hầu sắc mặt tâm trầm trong lòng tức giận mắng không ngừng tiện nhân kia làm sao làm sao có thể mời được đại đế hai tộc vốn là có thù cũ nếu tới chỉ là một cái bình thường thanh nhân hoặc là bán đế cừng giả nàng đã sớm hạ lệnh chém giết hàn má ngươi tính toán cái gì đồ vật lao tử muốn tới thì tới muốn đi thì đi người cái lao tạp m a u còn dám nói nhảm cút qua một bên đi lời nói ba đạo đến cực điểm quanh thân thỉnh thoảng lõe ra kỳ mang chỉ cần đối phương tại dám nói chuyện trực tiếp trước động thủ giết chết một cái dù sao hai tộc đã là huyết hải thâm i ử u tự nhiên không quan tâm tại chết nhiều một cái nhưng lao tổ là xuất hiện trước ở chỗ này như vậy thì là có chuyện mà muốn làm hắn nhất định phải xem trước một chút tình huống kết quả là d i ệ p phong trước mắt lại lộ ra một cái quen thuộc định nọ tiêu dung cái kia lao tổ a đi vào yêu giới làm sao không đi trước trong tộc bọn này lao tà mau thế nhưng là ăn người không nhà xương d i ệ p phong khỏe miệng co giật không thôi một tôn đại đế không đúng đối với tự mình nói như vậy mặc dù từng có lần thứ nhất nhưng vẫn là không quen ngưng âm thanh nói ra hôm nay đến chủ yếu là mượn phượng hoàng nhất tộc phong chỉ dùng một lát tính mệnh d u quan nguyên bản chuẩn bị hiểu chi lấy tỉnh động chi lấy lý đồng thời xuất r a hợp lý thủ lao trao đổi một cái thế nhưng là ta bất quá nói m ộ thật câu nói, t giống như giết hắn phượng hoàng nhất tộc cả nhà hướng cho dại đồng dạng muốn giết chết ta diệm phong cũng rất bất đắc dĩ liền một câu vẫn chỉ là măng cái tia lão yêu bà một người bọn này phượng hoàng thật giống như điên rồ đồng dạng kim viêm ngây ngẩn cả người gãi đầu một cái mở miệng nói ra lao tổ à cái này phong chỉ, nhất định phải từ phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng đồng ý phía trước cái kia lão tạ mao chính là tộc trưởng chúng ta cũng kém chút khai chiến hẳn là sẽ không mượn bên ngoài nghe nói ngài thái huyền môn cũng ra hai vị đại đế đến lúc đó chúng ta trở về bàn bạc bàn bạc muốn hay không đem phượng hoàng nhất tộc tiêu diệt đến lúc đó phượng chỉ còn không phải tùy tiện dùng lao tổ ngài nói đúng không hh kim viêm nhăn thần thỉnh thoảng trôi hướng n ô đồng sơn hai tộc từ viễn cổ kết thù kết toán nếu là thật có thể động thủ d i ệ t đối phương tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu t ì n h hắn lúc trước tự nhiên cũng cảm ứng được hai cố đại đạo đế tiếp tự nhiên là sinh ra quyết định này thật là lớn lá gan coi như ngươi là đại đế lại như thế nào thật coi ta phượng hoàng nhất tộc không người không tộc ta đại đế ngay tại ngủ say như thức tỉnh trở về đồ ngươi như giết chó vô số phượng hoàng phẫn hận không thôi gào thét lên tiếng đối phương cũng quá khoa chữ a nó p ư ợ n g hoàng nhất tộc từ viễn cổ truyền thừa đến nay có vô số nội tỉnh còn có đại đế toa trấn tưởng giả như mây mặc dù cái này thế kỷ xuống dốc nhưng cũng không phải nói bị diệt liền bị diệt kim sĩ đại bằng nhất tộc thế mà cùng một cái thiên vương cảnh sâu kiến còn hợp mưu nàng tộc phong trì mấu chốt nhất là phải thương lượng liền không thể bí mật sao thế mà cứ như vậy quan g minh chính đại đứng tại ngô đồng sân trước nói muốn tiêu d i ệ t phượng hoàng nhất tộc nhưng mấu chốt là các nàng còn không dám động thủ đối phương là một tôn đại đa ế chiến lược hoàn toàn liền không tại một cái cân bằng dây thật sao loại này bị khuất loại khuất nhục này đơn giản nhường cao ngạo thần thú phượng hoàng nhóm é m chút ngạt thở thần hoàng phượng chiêu quân khỏe miệng co giật nàng nguyên bản nghe thấy diệp phong bên ngoài là như thế nào bá đạo nguyên bản còn có chút không quá tin tưởng nhưng bây giờ triệt để tin tưởng mặc dù nàng đối đương nhiệm tộc t r ư ở n g có thủ nhưng cũng không dám nói ra lời như vậy phượng hoàng nhất tộc thế nhưng là trải qua vô số đại tiếp vẫn như cũ đứng lặng tại giữa thiên địa siêu cấp đại tộc a ba ba kim viêm là mấy bàn tay vung ra thanh thúy vang lên hai tiếng cái gặp mấy đạo phượng ảnh rơi vào trong núi nhấc lên trận, trận bụi mù to lớn oanh minh lao tử để ngươi nói chuyện sao cái này phượng hoàng nhất tộc dù sao cũng là ta thần thú nhất tộc danh sách làm sao lại cùng diệp ra đám kia ngu ngơ không có nhãn lực độc đáo sao lao tử là đại đế hiểu các ngươi là sâu kiến minh bạch kim viêm hùng hùng hổ hổ lên tiếng đám người này làm sao lại như thế xuân đâu ở ngay trước mặt chính mình còn dám chửi mình b ị đặc ca phía trước cái kia diệp ra bàn đế còn muốn gốc ý tưởng này ngược lại là không tệ a tựa hồ có thể thực hiện d i ệ p phong nghe vậy trong nháy mắt đốn nộ hai mắt tỏa sáng xem cái này tình thế phong trì chi thủy rất có thể mượn không được cái kia lao yêu bà chính là phượng hoàng nhất tộc tộc trưởng tự mình tại cái này đánh nàng mặt nàng chỉ cần đầu hóc không có hỏng liền sẽ không mượn dùng đồng thời phong trì chi thủy vốn cũng không mượn bên ngoài trong mắt hàn mang lấp lóe có lẽ thật sự có có thể muốn vận dụng bạo lực giải quyết vấn đề hán hắn làm sao dám nói ra đồ ta phượng hoàng nhất tộc cái này nhân tộc là điên rồi đi tất cả phượng hoàng run lên trong lòng đối phương giống như cường ngạnh quá mức thế mà thật có diệt ngô đồng sơn dự định trong lòng không khỏi hàn ý bốc lên ao ngao ngong đột nhiên hư không bị xé nứt một đạo màu đỏ hư ảnh xuất hiện tiếng thở dài vang lên phong trì chi thủy đảm nhiệm công tử lấy dùng chỉ là hy vọng trong tộc đệ tử không hiểu chuyện lắm mong rằng công tử thứ lỗi một đạo người khoác áo bào đỏ mỹ phụ nhân quanh thân giống như v i ê n khí tức cực kỳ khủng bố nàng có thể cảm ứng được diệp phong khí vận c h i khủng bố minh bạch tạo mối quan hệ tầm quan trọng phần này thiện duyên nhất định phải kết lúc trước lao h u cùng vượng hoàng nhất tộc các lộ thánh nhân hơn nữa là nhìn không thấu diệp phòng mà là bởi vì các nàng quan niệm vào t r ư ớ chương là c ủ đem Diệp p tám mươi ba tám mươi ba thần hoàng phát huy nô g đồng phượng trì hai tôn tân tấn đại đế lại thêm tương lai diệp phong thái huyền môn tiềm lực để cho người ta e ngại cho dù là thân là thần thú phượng hoàng nhất tộc cũng theo đó kiên kỵ trọng yếu nhất chính là phía sau hắn còn có kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc lượng đại thế lực tăng theo cấp số cộng vậy thì không phải là một cộng một đơn giản như vậy yêu yêu đế kẻ này nục ta phượng hoàng nhất tộc cũng tuyên bố muốn đồ tộc ta cướp đoạt phong chỉ, có thể nào như thế liền tùy tiện thả hắn lao h ầ trầm giọng nói khan khan thanh tuyến mang theo nghi hoặc không hiểu vô số phượng hoàng trong lòng c h ấ n kinh cái này thiếu niên đến cùng khủng bố đến mức nào lấy nhân tộc c h i thân có thể để cho kim viêm yêu đế cung kính như thế phụng làm lao tổ liên liên tự mình yêu đế cũng lựa chọn thỏa hiệp hiện tại thì tương đương với đối phương đưa chúng nó nhà cửa lớn đập phá đồng thời còn nói ra giết người cả nhà chỉ có như vậy nhục nhã yêu đế vẫn không có động thủ còn nhường đối phương sử dụng phượng trì liên liên diệp phong cũng là s ư ơ n g sở đối phương thế mà tốt như vậy nói chuyện nguyên bản hắn còn tưởng rằng yêu đế vừa ra sẽ tiến hành một trận sinh tự át chiến tuyệt đối không nghĩ tới chính là đối phương sợ rồi l u i ra nơi này có phần của ngươi nói chuyện mà sao cựu phượng yêu đế mắt phượng lạnh lẽo quát lớn lên tiếng phượng chiêu tuyết đáy mắt xuất hiện một tia phất h ậ lóe lên một cái rồi biến mất không ai phát hiện túi lẩu xuống nàng lựa giận đã toàn bộ đặt ở thần hoàng trên thân nàng không thể trêu vào kim viêm yêu đế hơn không thể trêu vào diệp p h o n g cũng không thể trêu vào tự mình lao tổ thiện nhân vô số năm trước cũng là bởi vì ngươi ta mới có thể kém chút được phái ra ngoài trục xuất hôm nay lại là bởi vì ngươi để cho ta rất mất mặt hiện tại lao hậu h ẳ n không thể đem thần hoàng chém thành muôn mảnh â lao tổ hiện tại chúng ta làm sao bây giờ cái này lao ra hỏa ta hẳn là đánh không lại nhưng chỉ cần lao tổ ra lệnh một tiếng tiểu viêm tử hôm nay coi như liều mạng cũng cắn nàng một mặt máu Kim viêm sĩ khí viêm thậm chí, trong mắt mang vẫn sĩ như chí theo thử. trong muốn muốn bọc thử. Hắn cũ cao, bọc đồng ã sớm muốn làm miễn Nếu phượng hoàng nhất lệnh. Phong lệnh, hắn liền là là Diệp chỉ hạ thể tộc, tộc trách phạt. có bởi đi vì đ thời toàn bộ kim si đại bằng nhất tộc bối phận hiện tại là thuộc diệp phong tối cao hắn nghĩ động thủ lý do rất đơn giản chính là cho rằng trên chín tầng trời thuộc về kim si đại bằng nhất tộc địa bàn bọn này tạp mao hồng điệu nhóm liền không nên nhiễm đây là quan điểm của hắn đáng tiếc xin khai chiến lúc trong tộc đám kia lão gia hỏa trực tiếp không cho qua diệp phong thấy thế Khoe miệng cựu o g i phượng yêu đế nghe vậy mắt phượng đột nhiên lạnh nhìn về phía kim viêm giận dữ mắng mỏ lên tiếng kim viêm đừng tưởng rằng bản đế không biết rõ ngươi tính toán điều gì đưa ngươi tiểu tâm tư cho bản đế cất kỹ nếu không phải xem ở công tử trên mặt mũi hôm nay tất để ngươi tu dưỡng cái vật năm nghiến chặt hàm răng hận không thể đem kim viêm cái này khờ hàng giết chết hiện tại sắp tiến vào thiên địa đại k i ế p cái này ngu ngơ thế mà còn muốn lấy bảo đảm bầu trời bá chủ vị trí hai tộc khai chiến coi như một phương thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề đến lúc đó cái khác đại tộc xuất thế phe thắng cũng sẽ đi vào theo gót d i ệ p phong lộ ra vẻ mỉm cười đối phương một tôn yêu đế cũng như thế nể tình vậy hắn cũng không thể rơi xuống đối phương ta làm sao có thể khai chiến đâu yêu đế nói đùa thần hoàng vẫn là ta thái huyền môn hộ sơn thần thú nhóm chúng ta cùng phượng hoàng nhất tộc vốn là minh hữu quan hệ lúc trước cũng là kim viêm một phen nói nhảm còn xin yêu đế không cần để ở trong lòng kim viêm không yếu thế chút nào nhìn cựu phượng yêu đế một chút tựa hồ muốn nói nếu không phải lao tổ hạ lệnh lao t ử hôm nay liền bình n g ư ơ i ngô đồng sơn lúc trước trông thấy là ai ra lúc đáy lòng của hắn cũng có chút bỡ ngỡ bởi vì cựu phượng yêu đế có thể đem hắn đẻ xuống đất sâu truy ha ha đã dặn này vậy cái này sự kiện mà t i ể u tính kết liễu phượng trì chi thủy công tử có thể tùy ý sử dụng cựu p ư ợ n g yêu đế nhẹ nhàng thở ra bất quá nhưng trong lòng hiện lên nghi hoặc kim viêm kim si đại bằng điệu nhất tộc tân tấn tuyệt thế thiên tiêu đời thứ sáu tử tôn cực kỳ khủng bố n ă m đó ở viết cổ chấn áp một thế thuộc về loại kia không sợ trời không sợ đất cao ngạo thiên tài thậm chí xem thường bất kỳ một cái nào thần thú t ộ c quần có duy ngã độc tôn tính cách thế nhưng là thế mà nghe trước mắt cái kia thiếu niên vẹn vẹn là bởi vì khí vận vẫn là cái khác nguyên nhân ngay tại nàng tâm thần đắm chìm thời điểm d i ệ p phong t h a nhâm vang lên yêu đế cũng đừng nói dỡn lần này thế nhưng là có hai việc kiện thứ nhất là mượn dùng phượng chỉ chi thủy kiện thứ hai tự nhiên là giúp ta thái huyền môn hộ sơn thần thú đòi lại một cái công đạo năm đó một vị nào đó vì cướp đoạt tộc trưởng chi vị xử x u ấ t hèn hạ hạ lưu thủ đoạn ta cảm thấy chuyện này cũng hẳn là chấm dứt hạng d i ệ p phong lộ ra răng trắng như tuyết nhìn về phía bà lao kia tại tình đến giúp thần hoàn g một tay dù sao trước đây cứu mình tại lý cũng phải giết chết cái k i a lao yêu bà lúc trước thế mà động sắc cơ nếu không phải kim viêm kịp thời đổi tới một trận đại chiến tránh không được phượng chiêu quân trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia cảm kích nguyên bản nàng còn tại lo lắng đối phương trả thù nhưng bây giờ quan minh chính đại lựa đi ra hôm nay khẳng định sẽ đem sự t ì n h giải quyết không phải nàng chết chính là kia âm hàng chết cựu phượng yêu đế lông mày hơi n h í u hướng về phía thần hoàng nói chiêu quân n ă m đó sự t ì n h đi qua liền đi qua đi thượng cổ đại kiếp bên trong ta phượng hoàng nhất tộc tổn thất nặng nề mười không còn ba bây giờ càng là thế đơn l ư ợ bạc bán đế cương giả phượng hoàng nhất tộc thật tổn thất không nổi phượng chiêu quân một mực không nói gì bởi vì tại yêu tộc tôn ti có thứ tự nhưng bây giờ nàng ngẩm đầu lên nhặt con ngươi màu đỏ bên trong xuất hiện một tia của tường lao tổ năm đó ta mới là người bị hại ta cũng không phải là muốn đòi lại tộc trường chi vị hôm nay đến đây chỉ là vì một cái công đạo thậm chí ta trước đây nói chỉ cần nàng không muốn đi liền có thể nói cho ta ta có thể đi ăn cắp tinh huyết xuyên tạc khế ước về sau còn nửa đường chặn giết cùng ta hôm nay ta cùng phượng chiêu tuyết hẳn phải chết thứ nhất ngữ khí cực kỳ kiên định cho dù là cựu phượng yêu đế tại nàng cũng không chút do dự lao hầu nhãn thần âm trầm sắc mặt dữ t ợ giận dữ mắng mỏ lên tiếng ngươi cái t i ệ n nhân Hồ ngôn loạn. Tạo, thật sự cho rằng lão tổ sẽ tin vào ngươi sàn ngôn sao cựu phượng yêu đế lâm vào trong châm tư bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này nàng thân là đại đế căn bản liền sẽ không quản nghe thấy lời mới rồi con tưởng rằng chỉ là ngoại phái nguyên nhân có thể tuyệt đối không nghĩ tới còn có c h ặ n giết d i ệ p phong nghe vậy hơi híp cặp mắt lạnh nhạt nói ngươi có tư cách nói chuyện sao ba thanh âm thanh thúy vang lên kim viêm động thủ hắn tự nhiên minh bạch lão tổ ý tứ lao h u lao c h ứ mặt cũng sưng lên trong mắt lộ ra nghỉ từ đ i ệ chương tám mươi b ố tám mươi b ố yêu đế n h ộ n bộ kim long đột kích vô số phượng hoàng sắc mặt bỡ ngỡ tộc t r ư ở n g lại bị đánh một bàn tay phượng chiêu tuyết toàn thân run rẩy gầm thét lên tiếng nhân tộc nhiệt g xúc nếu không phải có kim viêm yêu đế vì ngươi chỗ dựa bản tọa đã sớm chém ngươi nàng nổi giận triệt để nổi giận thân là phượng hoàng nhất tộc tộc t r ư ở n g những năm này a i không cho nàng ba điểm mặt m ũ i thế nhưng là hôm nay hết lần này đến lần khác bị người đánh mấy bàn tay thật coi nàng không có hỏa khí sao diệm phong cười lạnh thành tiếng chém ta ngươi tính toán cái gì đồ vật coi như kim viêm hôm nay không đến lao tử vài phút liền có thể giết chết ngươi chỉ bằng ngươi cái này lao yêu bà bán đế tu vi lao tử mấy ngày trước đó mới vừa bắt chết cái bán đế nếu không phải thần hoàng cùng ngươi là kẻ thù muốn đem ngươi cái này đầu người nhường ra đi ta không n g ạ i đưa ngươi phía dưới cựu tuyển giống a đại gầm thét lên tiếng cảm nhận được tổ tông mình l ử a giận tiên tiên thần ma huyết mạch hoàn toàn bộc phát vô số hư không bị áp bách khi thế phản phất hóa thành thực chất giống như nặng ngàn vạn cân núi ẩm ẩm vô số phượng hoàng đáy mắt hiện lên một tia trấn kinh các nàng rốt cục phát hiện a đại không tầm thường Cái này, thứ này lại có thể là trong thâm viên tiên thiên thần ma một tôn thần ma thế mà thành cái này thiếu niên nô b ộ c thiên trời ạ hắn đến cùng còn có năm chắc bao nhiêu nhãn hiệu tiên thiên thần ma tương đương với trong thâm viên hoàng tộc thống ngự tất cả thần ma thậm chí như thật muốn so huyết mạch so bọn h ắ n phượng hoàng nhất tộc còn cao quý hơn đây là thời kỳ viễn cổ bá chủ t r ủ n g tộc thần ma lao hầu đáy mắt cũng là xuất hiện một tia c h ấ n kinh trong lòng hối hận bắt đầu ngự khí của mình không nên cứng rắn như thế chính mình đây là trêu trọc một cái tồn tại gì a thế mà có thể đem tiên thiên thần ma xem như nô b ộ c ta đi lão tổ n g ư ơ i đây cũng quá mạnh đi nếu như bị trong thâm nguyên đ á m kia tồn tại biết rõ sợ l à đến tức giận ha ha ha kim viêm cười ha ha một tiếng trong mắt xuất hiện đồng đậm kính nể thần sắc cựu phượng yêu đế biết rõ đây là diệp phong đang hướng về mình thị uy chuyện này hắn tất nhiên là muốn quản đến cùng bất quá cho dù chết một vị phượng hoàng nhất tộc cũng còn có một vị b ả n đế nói tóm lại không có cái gì tổn thất quá lớn thậm chí đứng tại chủng tộc lợi ích góc độ đến xem nếu là phượng triêu quân tại như thường báo thủ bên trong thắng phượng hoàng nhất tộc lợi ích cũng sẽ tối đ ạ i hóa ít đi một cái kim s í đại bằng điệu nhất tộc b ị n h nhân thêm ra một cái có được hai tôn đại đế thái huyền môn minh h i ế u lao tổ trong hư không một cái bóng mở xuất hiện hồng phát lao giả b ứ ớ c ra hướng về phía cựu phượng yêu đế có chút cung thân đại trưởng lão n ă m đó sự tỉnh đến tột cùng ai đúng ai sai từ ngươi tới nói đi hồng phát lao giả ánh mắt phức tạp nhìn về phía phượng triêu quân bất đắc dĩ thở g i i nói nam đó xác thực như triêu quân lợi nói nhưng là bởi vì khế ước nguyên nhân nếu là ta phượng hoàng nhất tộc vẫn như cũ bảo trì vốn có phương châm sẽ nhận thiên địa trừng trị bất đắc dĩ chỉ có thể trời xuôi đất khiến phía dưới cải biến chiến lược bất quá chặn giết sự t ì n h ta cũng bất quá là có chấu nghe thấy thôi dựa theo dáng dấp tính nết việc này tại tám thành khả năng cựu phượng yêu đế đ ấ y mắt hiện lên một tia sắc cơ ám toán nàng có thể dễ dàng tha thứ bởi vì mỗi một cái trong đại tộc nếu là không có minh tranh ám đấu như vậy cái chủng tộc này cũng liền cách cái chết không xa nhưng quyết không cho phép ám sát giết hại đồng u y ê n là nàng nhất là tâm hận sự tỉnh ánh mắt lãnh đạo nhìn về phía phượng chiêu quân đ á y mắt hiện lên nồng hậu dày đặc trắng ghét từ nay về sau bãi miễn phượng chiêu tuyết tộc trưởng tri vị đồng thời đem trục xuất phượng hoàng nhất tộc sống hay chết cùng tộc ta không quan hệ dứt lời trực tiếp quay người rời đi bước vào hư không bên trong đem phượng chiêu tuyết trục xuất phượng hoàng nhất tộc có thể đem tộc nhân bất mãn xuống đến thấp nhất sớm rời đi cũng là vì nhường diệp phong một phương tự hành động thủ dù là phượng chiêu tuyết bị trục xuất trong tộc nếu nàng ở đây trông thấy bị giết cũng như thường sẽ để cho phía dưới tộc nhân nội bộ lục đục bởi vì nàng là phượng hoàng nhất tộc yêu đế là phượng hoàng nhất tộc hạnh tâm không không lao tổ ngươi không thể đối với ta như vậy coi như năm đó ta chặn giết nàng ngươi cũng không thể đem ta trục xuất phượng hoàng nhất tộc ta là tộc trưởng tộc trưởng a lao hầu nghỉ từ địa bạo phát gào thét lên tiếng thanh âm khẳng khẳng mười điểm làm người ta sợ hãi hai con ngươi phẫn hận nhìn về phía diệp phong bọn người chờ các ngươi cũng cho bản tọa chờ lấy mối thù hôm nay ngày sau tất báo tốt một cái thái huyền môn tốt một cái kim xí đại bằng điều ha ha ha ha thiện nhân thật sự cho rằng chính sự rằng ngươi nắm đây ạ i cục trong t là bố trí tại trong hư không không gian t h ấ t pháp sớm đã và toàn cho dù là đại đế cũng rất khó can thiệp diệm phong lộ ra mịp cười ngược lại là đáng tiếc ca thủ đoạn này đối người khác ngược lại là cái không cách nào phá giải cục có thể ta giống như thật có phương pháp phá giải ẩm ẩm thiên địa hư ảnh hoành không đè xuống vô số hư không vỡ vụn hóa thành đen như mực khe hở toàn bộ thiên địa không gian chi lực trở nên nhiễu loạn muốn chạy ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này lao yêu bà có thể chạy đến đâu mà đi d i ệ p phong khoe miệng có chút d ư ơ n g lên trước mắt cái hư ảnh này trở nên ngưng thật thần hoàng vị này liền giao cho ngươi nàng bây giờ đã bị không gian trận pháp phản vệ hãn bên trong thiên địa có thể nói là mọi việc đều thuận lợi trực tiếp mở ra bên trong thiên địa dùng hư ảnh chấn áp tới mảnh này thiên địa không gian trở nên nhiễu loạn trận pháp bị phá hư lúc trước không gian định vị tự nhiên cũng liền biến mất m a i nhục thể của nàng đã có một nửa tiến vào trận pháp sớm gián đoạn bị cực mạnh phản vệ bất quá một chiêu này đối diệp phong cũng có to lớn tiềm ẩn nguy cơ một cái thiên vương cảnh tu sĩ thế mà có được một phương bên trong thiên địa cái này nếu là bị những cái kia đại đế cùng lao q u á i vật nhóm biết rõ sẽ đối với hắn rất có hứng thú ngày xưa huyết cửu hôm nay hoàn lại vô số hỏa diễn bước lên đem bốn bề hư không báo khỏa phòng n g a nàng lại lần nữa đào tàu phốc phốc trường kiếm vung ra vô số kiếm mang quét ngang hai cánh tay cánh tay hoành không bay lên huyết vụ ở giữa không trung c h ẳ n g ngập cũng liền vào lúc này một đạo tiếng long ngâm vang vọng chân trời vô số đầu ngũ t r ả o kim long xuất hiện tại đường chân trời một tiếng g ầ m thét vang r ộ i tới kim long nhất tộc ở đây hôm nay tất d i ệ t phượng hoàng nhất tộc phía trước nhân tộc nhiệt g xúc nhanh chóng lăn đi cản đường người giết diệp phong cái này mẹ nó chỗ nào xuất hiện cầu thí kim long nhất tộc thế mà so với mình còn bá đạo chương tám mươi năm tám mươi năm so bá đạo diện ngươi nhất tộc kim long nhất tộc tộc trưởng ngao thái nguyên lúc này long đồng bên trong lóe ra thần sắc tham lam sau lưng hơn ngàn đầu ngũ t r ả o kim long trong đó tu vi yếu nhất cũng là tông giai một trận chiến này bọn hắn mưu đồ trọn vẹn trăm ngàn năm chính là đang chờ đợi phượng hoàng nhất tộc thế yếu vốn cho là còn muốn đang chờ cái tám mươi một trăm n ă m có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là lại có cường giả đối nó xuất thủ trong tộc bàn bạc đây là một trận đủ để chu d i ệ t phượng hoàng nhất tộc nơi mấu chốt đồng thời đến tiếp sau kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc yêu đế xuất hiện bọn hắn rốt cuộc kìm nén k h n g được toàn tộc xuất động chuẩn bị đổ ngô đồng sơn đây là một trận cơ hội trời cho diện tuyệt phượng hoàng nhất tộc đoạt được bảo vật tận v ề mình có ngao thái n g u y ê n gầm thét lên tiếng、Ấm、ẩm ẩm hư không bị xé n ứ c một đạo đế u i xuất hiện kia là kim long nhất tộc yêu đế chuyên môn đến k i ể m chế cựu phượng yêu đế nhưng là d i ệ p phong hiện tại phi thường khó chịu bọn này hàng thế mà còn muốn giết chết tự mình a đại cho ta đem con đường này ngăn chặn đám k i a rắn nếu là dám đi qua toàn bộ chém một tên cũng không để lại ha ha ha ta ngược lại muốn xem xem hôm nay ta liền ngăn ở chỗ này ngươi có thể làm gì được ta một bên kim viêm khỏe miệng co giật mặc niệm nhìn về phía đám kia kim long nhất tộc đám người này làm sao lại xui xẻo như vậy đâu nếu là tự mình lão tổ thật sự là một cái bình thường nhân tộc cũng là thì thôi thế nhưng là các ngươi đụng vào là khối siêu cấp tấm s á ta t tốt một cái nghiêm xúc thế mà nghe không hiểu tiếng người ngang đụng tới ai dám ngăn cản dễ a y toàn lực xuất kích trợ giúp vị kia ban đế chém giết phượng chiêu tuyết hôm nay huyết tẩy ngô đồng sơn một đám ngũ trào kim long ngao ngao giống to giống như là nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông vô số phượng hoàng nhất tộc đã không chuẩn bị độc thủ chậm rãi đem linh khí xô tan cứ như vậy nhìn về phía phương xa bọn này kim long nhất tộc đồ đần thế mà thật dám chọc vị kia ai long tộc quả nhiên là đầu góc không dễ dùng lắm cho là ta trong tộc hồng liền có thể độc thủ mắng vị kia ta rất nhớ biết rõ bọn hắn có thể hay không còn sống trở về à vừa rồi hắn cũng tuyên bố muốn đồ ta phượng hoàng nhất tộc nếu không phải lão tổ xuất thủ chỉ sợ hắn thực có can đảm độc thủ kim long nhất tộc xem như xong cái này nhiều năm đối thủ chết có chút không rõ ràng a vô số phượng hoàng thở dài d i ệ p phong hung tàn thật sâu khắc vào trong trí nhớ của các nàng cái này đơn giản chính là cái nhân tộc đại hung cùng hắn so sánh cái gì thượng cổ thập hung cái gì viễn cổ thần thú hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc động đột nhiên chính là muốn diệt nhất tộc cái này ai chịu nổi a ngang tới gần càng gần tất cả long tộc cũng không có đem trước mắt cái kia nhân tộc còn có cái kia thần mà coi là gì n g a n ta kim long nhất tộc thật sự là không biết sống chết d ế t đi qua dùng máu của bọn hắn tế cờ nhân tộc đồ đ ầ n vẫn là một cái thiên vương cảnh sâu kiến rêu cợt tiếng vang lên tại giữa thiên địa quanh quẩn d i ệ p phong sắp mặt mười điểm bình thản bình tĩnh đến liền một bên lao nô cũng cảm nhận được run sợ t ố t tuyên án bọn hắn tử vong đi từ nay về sau trên đời này sẽ tại không kim long nhất tộc lời của hắn hóa thành quần quận tiếng gầm vang vọng trên bầu trời ngô đồng sơn d i ệ p phong thật sự nổi giận bọn này rắn thật mẹ nó l â y chính mình là thiên nguyên giới chủ nhân hôm nay đừng nói là cản con đường của các ngươi lao tử còn muốn đổ các ngươi nhất tộc giống tiên tiên h thần ma chiến lược toàn bộ triển khai vô số linh khí hóa thành triệu tịch trong né mắt trùng sát ra ngoài bất luận cái gì dám can đảm chọc g i ậ n tổ tông người đều phải chết ẩm bán đế thực lực bông nhiên bộ phát trực tiếp đem kim long nhất tộc thánh nhân trục chết một trường vẹn vẹn một trường không có bất luận kẻ nào kịp phản ứng phốc phốc nhục thân trực tiếp hóa thành vỡ nát tinh hồng huyết nhục ở giữa không trung b a y múa vô số thánh huyết tràn ngập ra mênh mông đung đưa kim long nhất tộc toàn bộ đều dừng lại không ai có dũng khí tiếp tục đi tới nửa bán đế đầu kia thần ma không phải t h á n h nhân chính là bán đế cảnh giới hôn đản chẳng lẽ lại bán đế liền muốn ngăn cản ta kim long nhất tộc sao các ngươi xuất thủ người này giao cho bản toạn ngao thái huyên gầm thét lên tiếng long lô bên trong tràn đầy s ắ t cơ bất quá là một cái thần ma mà thôi cũng dám ngăn cản hắn kim long nhất tộc lao phu cùng tộc trưởng cùng nhau ra tay đi thiên thiên thần ma thật không đơn giản a một vị lao giả chân đạp hư không mà ra hai vị bán đế đồng thời xuất thủ giống a đại cơ t ự như núi cao nằm đấm mỗi một quyền đều để hư không chấn vỡ d i ệ p phong sắp mặt dần dần trở nên lạnh con mẹ nó lấy nhiều ký ít tốt rất tốt kim viêm nghe vậy toàn thân r u lên lao tổ nổi giận một khối mang theo đại bảng đồ án cổ lao lệnh bài xuất hiện tại trong tay ẩm ẩm chân trời bên ngoài che khuất bầu trời thân ảnh xuất hiện ngang ngang hai cái kim si đại bằng điệu nhất tộc b ả n đế xuất hiện m ũ nội nó lại dám lấy nhiều l ầ n ít cùng ta kim si đại bằng điệu nhất tộc so nhiều người đúng không kim viêm giận dữ lên tiếng cực kỳ hung ác hắn ánh mắt nhìn phía phía trên nơi đó còn có một cái kim long nhất tộc yêu đế đã lao tổ quyết định muốn giết vậy liền đem cái chủng tộc này diệt trừ đi cái này này sao lại thế này đây yêu đế đại nhân ta kim long nhất tộc cũng không mạo phạm đại nhân a đang b i ệ t khuất đến cực điểm ngao thái huyên hét lớn lên tiếng có chút không hiểu tất cả kim long nhất tộc toàn bộ t r ậ n tròn mắt bọn hắn lúc nào t r e o chọc kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc ầm ầm một mảnh mặt khác thiên địa dần dần tại thiên không phía trên n g ư n g thực ầm ầm kinh lôi tiếng vang vô số linh khí tràn vào diệp phong thể nội thánh nhân vương thực lực dần dần tuôn ra động thủ đi mười sáu cái thánh nhân ba cái thánh nhân vương hai vị bàn đế một tên cũng không để lại diệp phong hướng phía trước đặt mạnh đạm mạc lên tiếng tự mình mẹ nó liền đứng ở chỗ này thế mà còn có thai họa xuất hiện cùng lao tử so bá đạo người kim long nhất tộc tính toan cái quái gì không lăn liền chết lao tử hôm nay ngược lại muốn xem xem các ngươi những này rắn có tư cách này à bù lôi tử xác hủy diệt lôi đỉnh lóe lên một cái rồi biến mất ẩm tự a như núi cao kinh khủng trọng quyền đánh ra phản phất mang theo một cái thế giới lực lượng hắn hiện tại hôn nguyên bá thể đã đại thành t h á n h nhân ở trước mặt hắn chính là sâu kiến cần tuân tổ lệ nhục tộc ta l á o tổ chỉ là chân long nhất tộc phụ thuộc là chết kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc bán đế đã đến gầm thét lên tiếng lần trước hai người mình cũng không có biểu hiện tốt một chút một phen tất cả kim long nhất tộc người cũng c h o n g váng cái này cái này nhân tộc bạo phát ra thánh nhân vương thực lực kim sĩ đại bằng nhất tộc tới đồng thời hướng tộc ta tuyên chiến cuối cùng là chuyện gì xảy ra a bọn hắn cũng không biết đến là trận này gây thai vạn vẹn vẹn bởi vì bọn hắn tộc trưởng một câu nguyên bản d i ệ p phong là vui lòng thấy bọn này phượng hoàng tử thương ngang ngang thái huyên huynh chớ hoảng hỏa long nhất tộc đến đây tương trợ đột nhiên lại là một thanh â m vang lên phương s a xuất hiện hơn ngàn đầu h ư n g quang chương tám mươi sáu tám mươi sáu chân long giáng lâm toàn diện tuyên chiến ẩm ẩm ẩm d i ệ p phong trong tay đã có ba tôn thánh nhân tính mệnh khỏe miệng nổi lên cười lạnh nhìn về phía chu vi thế mà lại là một cái long tộc xuất hiện ẩm ẩm thiên khung sẹt qua một đạo quan mang sáng trói kim sắc quan huy giống như lưu tinh vất lạc kia là kim long nhất tộc lão tổ bị đả thương nặng hung hăng nện ở trên mặt đất nhấc lên trận trận bụi mù hai tôn đại đế đồng thời xuất thủ căn bản là nhường hắn không hề có lực h o à n thủ hắn thu vi chỉ có đại đế sơ giai đối phó trung giai cựu phượng yêu đế vốn là phí sức nhưng tại tăng thêm một cái ngoài ý liệu kim viêm yêu đế tại hai khắc đồng hồ bên trong liền bị thua phượng hoàng nhất tộc toàn viên chuẩn bị chiến đấu đem đến xâm phạm tri địch tận chu diện cựu phượng yêu đế gầm thét lên tiếng mắt phượng bên trong mang theo lửa giận thật coi như phượng hoàng nhất tộc là quả hồng mềm sao muốn tại đại kiếp trước đó bắt các nàng phẫu thuật vô số phượng hoàng nhất tộc cường giả xuất hiện xông ra ngô đồng sơn tới giao chiến giang dắt hư không bị chấn át thần hoàng váy đỏ phía trên bị tiên huyết nhuộn đẩy nàng trong tay dẫn theo lão hầu đầu l â u khi nhìn thấy ngoại giới đại loạn thời điểm có chút không hiểu chính mình hoa thời gian không cao hơn nửa canh giờ a làm sao sau khi đi ra lần i này nếu không phải diệp phong tạm thời khởi ý động sát tâm chỉ sợ phượng hoàng nhất tộc thật muốn kết thúc toàn bộ phương diện chiếm cứ hạ phong giống a đại lấy một đích hai hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong thậm chí càng đánh càng thuận lực lượng trong cơ thể cũng dần dần thuần thục ở bên trong trong thiên địa căn bản cũng không có định nhân tự nhiên cũng vô pháp trưởng không thể nội kia cổ lực lượng khổng lồ hắn thật là tiên tiên thần mà sao chúng ta hai người thế mà không pháp tướng địch ngao thái huyên gầm thét lên tiếng mỗi một quyền đều phải hết sức đi kiêng thậm chí hơi không chú ý liền có thể sẽ t r ọ n g thương không địch lại liền chết đi d i ệ p phong bình thản thanh âm sau lưng hắn văng lên kinh khủng q u y ề n phong trực tiếp đập vụn hư không hóa thành vô số khe hở ẩm một quyền hung hăng đánh vào trên người hắn đổng quyết lại là một quyền chính diện a đại theo sát phía sau phốc phốc hai quyền xuống dưới ngao thái u y ê n thậm chí cảm thấy t ử vong khí tức đang hướng về mình tới gần đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn một cái hai tôn kim sĩ đại bằng điệu xuất hiện tại chiến trường bên trong lực lượng trong cơ thể cũng trôi qua hơn phân nửa sinh cơ càng là còn thừa không có mấy hai quyền phía dưới hắn kém chút tại chỗ qua đời vì vì cái gì hắn ánh mắt nghi hoặc không hiểu nhìn về phía d i ệ p phong bên trong bao hàm rất nhiều vấn đề vì cái gì kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc sẽ giúp cái này nhân tộc xuất thủ vì cái gì ngư đồ này hơn ngàn năm chiến tranh thế m à n h ư thế cấp tốc ở giữa liền bị thua vì cái gì cái này nhân tộc thực lực mạnh như vậy hắn liền một quyền cũng không tiếp nổi thế nhưng là diệp phong cũng sẽ không trở về đ á p trong lòng của hắn không hiểu đáp lại hắn chỉ có năm đấm ẩm một quyền doanh sát xuống dưới một tôn bản đế bị diệt rồi mặc dù có đánh lén hiềm nghi cũng có a đại thực lực khủng bố áp chế nhưng cũng đủ để cho thấy diệp phong đ ụ c thân đã siêu việt bản đế nếu không căn bản cũng không khả năng đem hắn dễ dàng như vậy chấm giết một vị khác bản đế sắc mặt nghiêm túc không dám vọng đ ộ n trầm mặc một lát nói nhóm chúng ta có thể lui binh một trận chiến này bọn hắn thua mặc danh kỳ diệu xuất hiện ba tôn bán đế còn có hai vị cực kỳ khủng bố thánh nhân vương thực lực không kém gì phổ thông bán đế cường giả lại thêm nội chiến vị kia phương hoàng giờ phút này cũng tại đại khai sát giới hai tộc đã tử thương một nửa tới mười điểm tấn mãnh cấp tốc bại cũng là cực kỳ lưu loát đảo ngược ở giữa cũng liền không đến nửa canh giờ thậm chí liền bọn hắn cũng không biết rõ đây là tại sao thua tất cả mọi người nhanh chóng dừng tay lao tổ dừng tay đi thanh âm của hắn tại trong chín ngày vang lên kim long cùng hỏa long nhất tộc tất cả mọi người trong lòng giờ phút này chấn động vô cùng bởi vì kim s ĩ đại bằng đ i ề u nhất tộc cái này phượng hoàng nhất tộc tử địch thế mà đang trợ giúp đối phương mà lại bọn hắn thánh nhân cường giả mặc danh kỳ diệu vẫn lạc hơn mười vị đây quả thực cũng không phải là chiến tranh hoàn toàn chính là một cái lò sát sinh cho rung động trong lòng bọn họ quá mạnh cái này chính là thực lực của người kia sao may mắn ta phượng hoàng nhất tộc không có động thủ bằng không mà nói liền không chỉ là kết cục này vô số phượng hoàng phát ra khiếp sợ thanh âm tại may mắn cái này mẹ nó hoàn toàn cũng không phải là người bình thường thực lực đột nhiên liền từ trên trời vương cảnh biến thành thánh nhân vương đồng thời một quyền một cái thánh nhân cái này mẹ nó so với ban đế còn phải mạnh hơn một chút tiêu nhục thân lực lượng đơn giản chính là một cái biến thái đỏ lên nhất kim hai vị đại đế xuất hiện thiên khung một bên hai mắt nhắm lại kim viêm n g ư y i kim si đại bằng điệu nhất tộc nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này sao hôm nay phượng hoàng nhất tộc có thể bảo trụ ba năm về sau chân long cũng sẽ ra tay kim viêm cười lạnh thành tiếng vậy liền để hắn đến còn có không phải lão tử muốn bảo đạm phượng hoàng nhất tộc là các ngươi chọc nhà ta lão tổ mặt khác các ngươi thật cho rằng mình có thể rời khỏi sao、Ấm、ẩm ẩm t hư không run dậy một đạo hình chiếu xuất hiện một cái trung niên nam tử xuất hiện hắn cực kỳ oanh hùng người khoác long bảo bình thản lên tiếng kim viêm rời đi thôi nhưng lại tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm ẩm lại là một cái bán đế khí tức vất lạc d i ệ p phong bình tĩnh nhìn hướng về phía giữa không trung hình chiếu cũng không để ý tới giết chóc vẫn lại tiếp tục bao giống không có b á n đế cường giả kiềm chế a đại chính là một cái cô máy giết chóc bất luận một vị nào t h á n h nhân tại hắn trong tay đi bất quá ba quyền vẹn vẹn trong một chớp mắt hắn đã đổ trên trăm đầu long vô số phượng hoàng giờ phút này cũng lâm vào trong lúc khiếp sợ ngược lại nuốt nước bọn cái này đây cũng quá kinh khủng a phía trước ta thế mà còn dám cùng vị kia đại hống đại khiếu hiện tại còn sống cảm giác tự mình nhặt về một cái mạng trong hư không vị kia long bảo nam tử l o n g mi hơi nhữu kim viêm ngươi nhất định phải cùng ta chân long nhất tộc tuyên chiến sao hai tộc bọn họ là ta chân long nhất tộc phụ thuộc như hôm nay chết hết ở ngô đồng sơn bên trong ngươi kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc cũng chạy không được để ngươi người dừng tay việc này xem như chưa hề phát sinh qua ngữ khí của hắn mang theo một tia l ử a giận lần hành động này chính là hắn chân long nhất tộc lưu đồ vô luận như thế nào tính toán bọn hắn thực lực đều là đầy đủ p h ư ợ n g hoàng nhất tộc giờ phút này chỉ còn lại cuối cùng một tôn đại đế hai vị hoàn toàn có thể kiềm chế thế nhưng là thế mà toát ra cái kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc nếu không phải bởi vì hắn không có ở ngô đồng sơn nếu không định đem kim viêm cho xe xác cho chấm, dừng lại. Hắn dừng giận, lại. lửa đầu ặ t đến cực hạn. Chân Long n cực hạ. tiên điểm thứ nhất đây không phải là ta người mà là kim si、sí、đại bằng điệu nhất tộc lao tổ thứ hai năm đó ta kim si、sí、đại bằng nhất tộc lấy rồng làm thức ăn Bản đế kim h nghĩ h ô n ăn, cũng g ra một đám đồ ăn, cũng dám đồ uy ế p ta tộc. Thứ trước treo trọc ta tộc ba, người người, lao tổ, ớ dưới i hiện hiện tại phi cái bối, nói Kim có chịu, cũng chịu, có cách cùng chuyện. khó khó thể xuất tình Thứ tư, ta tổ thường tử rất một tư thế tử phía huống. nhà hậu như Hả? mày lao lao lao sĩ đại bằng điệu nhất tộc theo hôm nay bắt đầu chính thức hướng long tộc t u y ê n chiến hôm nay trước diệt hai n g ư ờ i tộc